Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện nông phụ dị năng. chương 61, đi theo đoàn thương buôn, nữ đầu bếp. Tôn Lan thảo ra mặt rất dày, làm ra chuyện dọa người như vậy, đổi thành người khác cho dù không xấu hổ đi tìm chết cũng phải trốn ở trong nhà tránh đi ra ngoài bị người ta nói chỉ trỏ thì cũng không như vậy. Tôn Lan Thảo vẫn ra cửa tuy rằng trên mặt còn mang vết thương, nhưng Thị một chút cũng không ngại xấu, cả ngày truyền động trước cửa Trương ra, thấy Trương Đại Khuê đi ra liền lặng lẽ theo sau Thị nghĩ Trương Đại Khuê có thể hưu Thị, còn có thể sẽ tiếp Thị trở về Thị vốn là vợ Trương Đại Khuê, thông dâm bị bắt, bọn họ có thể đem Thị đưa đi quan phủ, hiện tại Thị không phải là vợ Trương Đại Khuê, bọn họ sẽ không thể lại lấy chuyện trước đó làm gì Thị. Đây là ý nghĩ của Tôn Lan Thảo, người khác sẽ cảm thấy rất hoang đường buồn cười, nhưng thị lại cảm thấy chính mình nghĩ rất đúng. Thị cảm thấy chính mình lúc trước có thể để cho Trương gia đem thị thú vào cửa, hiện tại cũng có thể, chỉ cần thị tiếp tục không biết xấu hổ là được. Bởi vậy Tôn Vương Thôn cùng Đào Nguyên Thôn lại không lo không có náo nhiệt xem, vừa nói Tôn Lan Thảo không biết xấu hổ, vừa hi hi ha ha xem Trương Đại Khuê có bị Tôn Lan Thảo tính kế tiếp hay không. Lý Hương Chi bị chọc tức, nắm đầu Tôn Lan Thảo đánh vài lần, nói thị đừng lại quấn quýt lấy con của mình. Tôi quấn quýt là chuyện của tôi, tôi nguyện ý quấn quýt, nha môn cũng chưa nói đàn bà không được quấn quýt lấy đàn ông mà mình nhìn chúng. Có bản lĩnh bà liền đánh chết tôi, đến lúc đó tôi còn phải làm quỷ chương gia các người, người Tôn gia chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Bà đánh không chết tôi, tôi ở nhà các người dưỡng thương, cho các người lại nuôi tôi cả đời. Tôn Lan Thảo ngay từ đầu còn lấy lòng Lý Hương Chi, sau này bị đánh nóng này, liền ồn ào như vậy. Lý Hương Chi vừa nghe thì biết đây là ý định ngu xuẩn của Tôn Lan Thảo, nghĩ lại lại đến nhà bọn họ, bà tức giận càng muốn đánh thị, nhưng lại có chút sợ chúng kế thị, đến lúc đó thực treo chọc về nhà liền phiền toái. Nhưng cũng không thể để cho thị lại quấn quyết lấy con như vậy, giống cái gì đây? Lý Hương Chi chỉ sợ Tôn Lan Thảo nếu không muốn mặt mũi bám lên con của mình, đến lúc đó thành chuyện thì làm sao đây? Lý Hương chỉ nghĩ vẫn là mau tìm vợ cho con đi, chỉ cần con có vợ tôn lan thảo nói không chừng sẽ chết tâm còn không đợi bà làm chuyện này đâu. Trương Đại Khuê liền nói chú ý của mình. Trương Đại Khuê muốn đi theo đoàn thương buôn, lần này muốn đi phía nam, vừa đi một lần phải đến thời điểm mừng năm mới mới trở lại. Trường Đại Khuê cũng là bị tôn lan thảo đeo bám phiền, trừng phạt không được mắng không được thấy thị liền một bụng hỏa, bị trở thành kẻ để cho người ta xem chê cười cha mẹ cũng sốt ruột nóng giận theo, hắn cảm thấy cứ như vậy hoài không được cho nên khi một người bạn hỏi hắn bằng lòng đi phía nam một chuyến hay không, hắn đồng ý. Trường Xuyên cảm thấy con trai đi ra ngoài một chuyến cũng tốt tuy rằng sẽ ăn chút khổ, nhưng có thể thêm kiến thức hơn nữa hắn cũng lớn, có thể tự mình làm chủ. Lý Hương Chi có chút luyến tiếc, đường đi phía nam xa như vậy, phải đi qua bao nhiêu núi rừng, bao nhiêu sông ngòi à, lúc trước bà từng nghe nói chạy thương không dễ dàng, có người nửa đường sinh bệnh rồi chết ở bên ngoài, còn có khả năng gặp phải thuyền chìm, xe lật cướp núi, bầy sói gì gì đó tiền không phải dễ kiếm như vậy. Bà sợ con trai gặp chuyện không may. Lý Hương Chi chạy đi tìm Hà Hoa, nói nàng khuyên nhủ trương đại khuê. Hà Hoa vừa nghe Lý Hương Chi đem chuyện theo đoàn thương buồn nói đáng sợ như vậy. Cũng không muốn cho đại ca đi, nàng coi trương đại khuê là anh ruột sao muốn hắn đi mạo hiểm như vậy Cho dù nàng không nghĩ ra được buôn bán nhỏ nào để cho đại ca kiếm tiền Nhưng cây khác nàng vẫn có thể à, sang năm chờ nàng lên núi tìm cây nhân sâm Chẳng sợ chỉ là một gốc cây nho nhỏ, nàng dùng chút dị năng có thể thúc nó lớn Đến lúc đó lại để cho đại ca phát hiện mang đi bán lấy tiền có thể bán không ít còn sợ không có tiền sao Không nên đi theo đoàn thương nhân mạo hiểm Hà Hoa đi khuyên trương đại khuê, nói hắn vì cha mẹ suy nghĩ một chút còn nhắc tới Lý Thải Vân. Đại ca, Lý Thải Vân hiện tại cũng là một mình, huynh cũng là một mình các người nếu còn có cảm tình, sao không đến với nhau a Đến lúc đó cùng nhau hầu hạ cha mẹ, sống những ngày hòa thuận vui vẻ. Vậy không tốt sao, huynh nói đúng không, nếu huynh có cái không hay xảy ra, chẳng những cha mẹ cùng muội chịu không nổi, Lý Thải Vân cũng lại không có chỗ trông cậy vào sao? Hà hoa thấy mình nhắc tới Lý Thải Vân, ánh mắt đại ca còn có chút biến hóa, biết trong lòng huynh ấy còn có Lý Thải Vân, trong lòng nghĩ như vậy là tốt rồi. Tuy rằng trong tay nàng có tiền, có thể giúp đỡ đại ca bỏ vàng thú một cô nương hoàng hoa khuê cúp tốt hơn so với Lý Thải Vân, nhưng tìm ở đâu gia tình đầu ý hợp như Lý Thải Vân đây. Trương đại khuê nói, đến lúc đó lại nói. Trương đại khuê nghĩ dựa vào bản sự của mình kiếm một món tiền lớn. Đến lúc đó để cho cha mẹ sống cuộc sống tốt nhất Để cho những người trong thôn này cả ngày lấy hắn làm cho cười câm miệng Hơn nữa cho đến lúc này cách hắn hiêu thê cùng Lý Thải Vân tang phù cũng có vài ngày Hắn đi cầu hôn Lý Thải Vân cũng sẽ không có nhiều người nói gì Hắn một người đàn ông không sợ người khác nói, dù sao cũng phải thay Lý Thải Vân suy nghĩ một chút Lý Thải Vân cũng không phải là tôn lan thảo không biết xấu hổ kia vạn nhất nàng mới vừa tang phu, mình lại đi cầu hôn, khẳng định có người ta nói nàng này nọ Đến lúc đó trong lòng nàng khẳng định không dễ chịu Hà hoa vốn đang muốn khuyên nữa, kết quả con trai nàng đột nhiên khóc Nàng vội vã nhìn, phát hiện là tiểu ướt rồi, liền vội vàng đổi tã cho bé Đổi xong rồi tên nhóc này còn khóc, đây là đói bụng Trương Đại Khuê liền đi ra ngoài, để cho Hà Hoa cho con bú. Một trận như vậy, Hà Hoa liền không thể khuyên nữa. Chờ nàng tìm cơ hội lại nói chuyện này, Trương Đại Khuê nói đã thu tiền của người ta, hơn nữa viết văn khế, nhất định phải đi. Trương Đại Khuê cũng muốn đi, hắn đem lý do không muốn lại bị Tôn Lan Thảo Quấn quýt lấy nói. Hà Hoa sẽ không khuyên nữa, nghĩ đổi thành là mình khả năng cũng sẽ đi con đường này Đại ca là người trưởng thành rồi, có ý tưởng của huynh ấy, nàng cứ ngăn đón cũng không quá tốt Trương Đại Khuê đến cùng vẫn vẫn theo đoàn thương nhân Trương Đại Khuê mới vừa đi, Lý Thải Vân cũng đi lưu ra trên chấn làm công Nghe nói là món mì nàng làm được một vị thiếu phu nhân lưu ra cùng con trai nàng rất thích cho nên liền ký văn khế cầm cố một năm Vào phủ đi làm nữ đầu bếp một tháng có thể lấy một lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng Thải vân nha đầu kia nói là không muốn ở nhà ăn ở không phải trả tiền, muốn đi lên chấn tìm việc làm, kết quả vận khí tốt, vừa vặn gặp phải nhà mẹ đẻ vị thiếu phu nhân lưu ra kia làm việc vui, nàng đi hỗ trợ nấu cơm, vị thiếu phu nhân kia cũng mang theo con trở về ăn một lần mì nó làm liền thích ngay, tiểu thiếu ra kia ăn hết sạch veo. Liền như vậy nói nó đi làm nữ đầu bếp, một tháng một lượng bạc thật sự là không ít, chẳng sợ liền làm một năm cũng có thể để cho mình đầu cưới phong phú. Cảm ơn trời đất a. Lúc này ta cũng không sợ nó tìm không thấy nhà chồng tốt nữa. Tím Điền ngồi ở trên giường nhà Hà Hoa cao hứng nói. Trong lòng Hà Hoa cũng cao hứng cho Lý Thải Vân. Lý Thải Vân là một người phụ nữ đáng thương, nhưng cũng là một người phụ nữ kiên cường. Cho dù không có chồng, nàng cũng tìm được đường ra của mình. Người phụ nữ như vậy làm cho nàng cảm thấy làm chị dâu của mình rất không sai. Nghĩ tới trước khi đại ca trở về, nàng nhất định bảo vệ người giúp đỡ đại ca. chương 62, Điền Trang Thúc đã trở lại. Trương đại khuê vừa đi, tôn lan thảo đã không có chỗ chờ người thì cũng không phải người thích tịch mịch ra mặt còn dày hơn, cho nên vẫn qua lại lang trả ở trong thôn như cũ, người trong nhà cũng không quản thị, nghĩ dù sao thanh danh thị quá thối, lại nhờ bà mối tìm cho một gia đình là không dễ dàng, chẳng thà để cho thị tự đi tìm chồng luôn đi, về phần là trộm đến hay là đoạt đến bọn họ cũng mặc kệ, chỉ cần đừng luôn ở lại trong nhà là được. Trong lúc nhất thời mấy bà vợ ở Tôn Vương Thôn đều canh chừng chồng mình càng chặt sợ bị Tôn Lan Thảo không biết xấu hổ này câu dẫn. Tuy rằng Tôn Lan Thảo khá xấu xí, nhưng dáng người kia quả thật hấp dẫn tầm mắt đàn ông cũng làm cho không ít người phụ nữ hâm mộ ghen ghét để cho các nàng cảm thấy rất có nguy cơ. Tôn Lan Thảo cũng không muốn lại chọc nhiều người tức giận cho nên không đi chiêu chọc chồng người khác, chỉ cùng chồng thím cầu tử và chồng đại bạch lê liếc mắt đưa tình. Vì chuyện này đại bạch lê cùng tím cầu tử lại suýt nữa đánh nhau với Tôn Lan Thảo, bất quá Tôn Lan Thảo nói tôi thích liếc mắt đưa tình là của chuyện của tôi, các người không có quyền xen vào. Kỳ thật trong lòng Tôn Lan Thảo mới nhìn không vào mắt hai gã này, để cho thị ngẫu nhiên cùng bọn họ chơi đùa còn được, còn có thể từ trong tay bọn họ chiếm chút tiện nghi, nói thị sống cùng bọn họ, mỗi ngày đối mặt với gương mặt kia của bọn họ thị mới không cần. Nếu bọn họ có tiền cũng xong, nhưng bọn họ cũng không có tiền. Chuyện bán rau của nhà cầu thẳng bị nhà đại bạch lê đoạt, mà nhà đại bạch lê này vừa đến mùa đông cũng không có đưa rau, bọn họ đều chính là đám dân đen làm ruộng. Tôn Lan Thảo nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy trương đại khuê tốt tuy rằng hơi nghèo, nhưng bề ngoài đẹp trai, hơn nữa từ khi hà hoa gà cho người, cuộc sống nhà bọn họ càng qua càng tốt thì cảm thấy còn khá hơn nhà đại bạch lê cùng nhà cầu thẳng nhiều. Đáng tiếc Trương Đại Khuê đi rồi, thị muốn sống chung với hắn một lần nữa thì phải chờ, vậy thừa dịch trong khoảng thời gian này cẩn thận tìm xem có nhà nào có thể để cho thị gà qua sống còn tốt hơn. Trương gia hay không, nếu tìm không thấy, đến lúc đó lại đi cuốn quýt lấy Trương Đại Khuê. Phạm vi tôn lan thảo tìm đàn ông cũng không có ở mỗi tôn vương thôn, thôn khác thì cũng lượn lờ còn đi lượn lờ trên chấn, chẳng những nhờ những bà mai mà thị biết giúp thị tìm kiếm, chính thị cũng tìm kiếm chung quanh, nghĩ có thể tìm được một gia đình tái giá còn tốt hơn so với trương gia. Loại chuyện này sao giấu giếm được rất nhiều người đều biết đến, đều cười tôn lan thảo si tâm vọng tưởng, người đàn bà như thị có người dám lấy đã tốt lắm rồi còn muốn tìm nhà tốt. Trừ phi thị lại dùng thủ đoạn thấp hèn nữa. Vợ Loan Mộc nói, hiện tại mọi người đều chờ xem nhà ai không hay ho để cho thị bám vào. Dù sao ta đem việc này nói cho người nhà mẹ đẻ, nói bọn họ coi chừng thật kỹ, nhưng đừng bị thị tính kế cho. Hà hoa nghe xong nhịn không được cười, nghĩ tôn lan thảo này cũng thật không biết xấu hổ, quả thực lạ đàn bà cặn bã. Nhà bọn họ tính như vùng thoát khỏi thị, chỉ ngóng trông đàn ông tốt nhà người khác đừng bị thị gây tai họa tốt nhất cho thị xứng một gã đàn ông như Dương Thạch Đầu Vậy, để cho bọn họ tra tấn nhau đi. Vợ Loan Mộc thấy Hà Hoa cười, nói ngươi đừng cười cẩn thận người phụ nữ kia câu dẫn chồng ngươi Chồng ngươi không phải hay đi trên chấn đưa giá sao vạn nhất thị nhảy ra ở trên đường đi bán cũng rất phiền toái Hà Hoa nói không có việc gì ta tin cha đoàn tử Đoàn tử chính là nhũ danh Hà Hoa đặt cho con Bởi vì tiểu gia hỏa này vừa trắng trẻo vừa mập mập thành một đoàn Cho nên kêu là đoàn tử trở về sau lại sinh một khuê nữ thì kêu là bánh trôi Hà Hoa cảm thấy lần sau sinh nữa khẳng định có thể sinh một nữ nhi, dù là con trai cũng kêu bánh trôi, đến lúc đó cảm thấy giống bé gái cũng đừng trách nàng là được. Vợ Loan Mộc nói cha đoàn tử rất tốt nhưng không chịu nổi tôn lan thảo không biết xấu hổ kia. Nếu nhảy về phía trước vậy làm sao bây giờ? Đá văng. Trên mặt hà hoa còn mang theo tươi cười, nhưng tươi cười kia lại không có độ ấm gì, nàng nghĩ đối với loại phụ nữ như Tôn Lan Thảo này, nàng cũng có thể nói với sở phong thu, nếu Tôn Lan Thảo dám dây dưa nàng trực tiếp đá, đá bị thương đều xứng đáng thì cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt đến trong bụng. Vợ Loan Mộc nghe xong cười lắc đầu, nghĩ loại chuyện này khó lòng phòng bị a bất quá phòng một chút luôn tốt, nàng cũng nói chuyện này với chồng của mình, để cho hắn nhìn thấy Tôn Lan Thảo liền trốn xa mười trượng, để cho thị muốn trèo lên cũng trèo không được. Đào mắt vào tháng chạp, thời tiết lạnh kinh khủng, đều nói ngày tích thất mồng 8 tháng chạp lạnh đến mức có tuyết rơi, hiện đại toàn cầu ấm dần, mùa đông tuy rằng vẫn lạnh, nhưng là đã tốt hơn nhiều, mùa đông nơi này cũng thật là lạnh. Đại đa số mọi người đều tránh ở trong nhà, người trên đường rất ít. Tiểu khôi nằm ở trong phòng bếp nằm nơi đó đem cầm đặt trước chân, hít mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, lỗ tai dựng thẳng lên, chạy đi ra rất nhanh, rất nhanh truyền đến tiếng sổ ỏng hoảng khoan khoái, không cần phải nói, đây là sở phong thu đưa rau trên chấn đã trở lại. Thường thị đang cầm một con gấu bông đùa với đoàn tử, nghe được động tĩnh, đặt gấu bông vào tay đoàn tử, để cho bé tự chơi, sau đó cười đi ra ngoài. Hà hoa đang làm gấu bông mới, thấy thương thị đi ra ngoài, nàng buông việc trong tay, đi chơi với đoàn tử. Tiểu đoàn tử cha con đã về rồi, con nói hôm nay cha mang cái gì cho đoàn tử chơi đây? Con mau học nói đi nha, như vậy nói ra đáp án, như vậy mới được mẹ thưởng cho a. Cười cười, nhìn con cười nước miếng đều chảy ra thật đáng yêu. Hả hoa cười lấy khăn lau nước miếng khóe miệng cho con ôm bé lên, hôn khôn mặt bé một cái. Sở Phong Thu vừa vào liền nhìn thấy hình ảnh ấm áp này, nở nụ cười, lại lùi về sau, đứng bên ngoài phòng cởi áo khoác dày trên người, xua đi khí lạnh. Lúc này mới vào nhà. Hôm nay trở về có chút trễ, là ở trên chấn hay là trên đường chậm trễ? Đường bên ngoài còn đi được không? Có nhiều người hay không? Hà Hoa hỏi. Hôm nay bên ngoài có tuyết rơi, vốn vài ngày trước đã có tuyết rơi, tuyết còn chưa nhiều, gió thổi qua lạnh như muốn tước da mặt người hôm. Này tuyết rơi nhiều, khẳng định lại càng không nói Sở phong thu nói trên đường còn đi được người trên chấn vẫn là như vậy Chính là trên đường đi về chỗ chúng ta bên này cơ hồ không có người Bất quá ta tiện đường chờ một người tới, hai người đều đoán không được là người nào đâu Thường thị đưa cho sở phong thu một ly nước đường nóng nói hắn làm ấm áp tay, hỏi là người nào a Người thôn chúng ta cùng tôn vương thôn nhiều như vậy, còn nói chúng ta đoán thế nào Nói mau đi, đừng thừa nước đục thả câu. Đúng vậy, mẹ nói rất đúng, chàng nói mau đi. Xem đoàn tử chúng ta đều nóng nảy, nếu có thể nói sẽ nói chàng là cha hư quá. Hà Hoa cười phe phẩy đoàn tử nói, mà mắt đoàn tử mở to quả thật là đang nhìn Sở Phong Thu, a a kêu tay đưa bé cũng coa qua. Sở Phong Thu không dám ôm con, hắn sợ khí lạnh trên người còn chưa có tán hết, lại dùng tay vừa ủ ấm cầm tay đưa bé. Là Điền Trang Thúc đã trở lại, Điền Trang Thúc chí nhớ hà hoa rất tốt tuy rằng chỉ nghe thương thị nói qua một lần nhưng liền nhớ kỹ kia không phải là huynh đệ của điền lão trụ sao lúc trước bọn họ từ nhà sở tuấn tài nơi đó truyền ra thuê cái viện kia chính là điền lão gia từ lưu lại cho điền trang người này đi làm lính sinh tử không biết cũng không có tin tức gì mọi người đều cảm thấy khẳng định là đã chết ở bên ngoài chính là không có xác cho nên không báo tử vong lúc này không có tin gì không nghĩ tới cương nhiên đã trở lại chương 63 Mùa xuân thứ hai, Điền Trang đã trở lại, chuyện này khiến cho Đào Nguyên thôn một trận hoanh động, vốn cho rằng đã chết ở bên ngoài cương nhiên đã trở lại, sao có thể không làm cho người ta tò mò chứ? Hà hoa cũng rất hiếu kỳ, bất quá hôm nay rất lạnh, nàng tình nguyện ở nhà trông con cũng không muốn đi ra ngoài xem người đàn ông kia trông như thế nào, không phải là một người có một mũi hai mắt sao? Có cái gì mà nhìn? Lại nói nàng không nhìn được còn có người nói với nàng a từ ngày cuộc sống nhà bọn họ khá lên, có không ít người chạy tới nhà bọn họ, mấy người phụ nữ cũng chẳng có nhiều chuyện nhà để nói, có đôi khi nói cũng như chưa nói, chuyện lông gà vò tỏi nghe đều cảm thấy muốn đánh ngáp. Hiện tại chuyện Điền Trang trở về không nói thì các nàng biết nói cái gì đây? Tự nhiên là mỗi người đến đều phải nói một lần. Hà hoa nghe nhiều còn chưa có nhìn thấy Điền Trang thúc này đâu, đã có chút hiểu biết về người này. Năm đó Điền Trang đi ra ngoài tham gia quân ngũ cửu tử nhất sinh, trong một lần khi cùng đại đội nhân mã chạy tan tắc bị ngã từ trên núi xuống, ngã bể đầu, ngay cả tên mình đều đã quên càng miễn bàn nhà đang ở nơi nào, sau đó liền ở lại nơi đó, cho đến mấy tháng trước lại ngã bể đầu, lúc này nhớ lại chuyện trước kia, nên trở lại. Hà Hoa cảm thấy chuyện này cũng thật quá khoa trương lại giả tạo quả thực chính là tình tiết hư khấu trong phim, xem ra tình tiết hư khấu trong phim điện ảnh lại xảy ra trong cuộc sống. Bất quá đợi đến khi hà hoa nhìn thấy điền trang, nàng liền cảm thấy sự thật có khả năng không giống nghe đồn như vậy, có thể là nàng có dị năng khác thường, nàng vẫn xem người rất chuẩn, nàng cảm thấy điền trang thúc này trên người ẩn ẩn mang theo một khí chất không giống người thường, chẳng những ông ấy biểu hiện thực bình thản tựa như một người bình thường, nàng vẫn là cảm thấy ông ấy rất không bình thường. Nói không chừng mấy năm nay căn bản không phải bị ngã vỡ đầu, mất trí nhớ cũng chỉ là nói bậy, làm nhiệm vụ gì đó không thể nói cho người khác biết. Đương nhiên cũng có khả năng thật sự mất trí nhớ Nhưng thời điểm mất trí nhớ hẳn là không phải làm việc sống như người thường Nếu không sẽ không có khí thế như vậy Còn che giấu rất tốt xem ra là thói quen Trong lòng hà hoa âm thầm nghĩ Nhưng cũng coi ông ấy là một người bình thường Nghĩ mặc kệ trước khi ông ấy đã trải qua cái gì Hiện tại ông ấy đã lựa chọn trở lại thôn nhỏ này Thì phải muốn làm một người bình thường Nàng thầm nghĩ sống cuộc đời bình dị liền giả vờ không biết gì hết Hôm nay Điền Trang đến cảm ơn sở phong thu ngày đó cho ông ta đi ké một đoạn đường, còn mang đến một bao điểm tâm một bao đường, rất khách khí, giọng nói không lớn, nhưng lại có thể nhìn ra làm người hào sảng. Thúc hôm nay trời lạnh, sẽ không ngâm trà cho thúc uống chút nước đường gừng đi ạ. Hà hoa bừng một chén đường gừng lớn đặt trên bàn cho Điền Trang, tới gần nhìn người này, phát hiện người này hơn 40, tuy rằng trên mặt có cảm giác tang thương, nhưng vẫn rất là khỏe mạnh, một đôi mắt sáng, lộ ra một dòng chính khí. Điền Trang nói một tiếng cảm ơn, bừng chén lên uống hai ngụm, lại đặt chén xuống, từ trong ngực lấy ra một khóa bạc, đặt trên bàn, nói, nghe nói hai đứa vừa thêm một tiểu tử ngập mạp, thuốc không có tới tiệc trăng tròn, khóa này coi như thành lễ trăm ngày. Hả hoa nhìn thoáng qua sở phong thu, không lấy cái khóa kia. Sở phong thu nói, Trang thuốc, thuốc rất tiêu pha. Chúng ta không thể thu. Điền Trang cười nói, nhận lấy đi, đây chính là cho đứa nhỏ. Cảm thấy quá tiêu pha, liền ôm đứa nhỏ ra cho thúc xem, thúc nghe được đứa nhỏ kia khóc, tiếng cũng thật vang dội, vừa nghe liền biết rất khỏe mạnh. Sở phong thu vừa nghe liền cười rộ lên, con trai quả thật rất khỏe mạnh. Hắn vội vã nói Hà Hoa đi ôm đoàn tử ra. Hà Hoa cười đáp ứng một tiếng, vén mảnh vào nhà. Thương thị vừa đổi tả cho đoàn tử, bà ở trong phòng cũng nghe thấy lời nói của Điền Trang, liền ôm đoàn tử đưa cho Hà Hoa. Bà không đi ra ngoài, tiếp tục ngồi ở trong phòng làm gấu bông, ở phương diện này thương thị rất có thiên phú tay nghề cũng tốt hơn so với hà hoa. Đương nhiên, bà không ra chẳng phải bởi vì vội vã làm cái này, mà là có con trai con dâu chiêu đãi khách nhân, bà làm phụ nữ sẽ không đi ra ngoài, dù sao lúc trước ra chào hỏi rồi, chờ lúc điền. trang đi lại đưa một chút đồ cũng khiến cho người ta không tìm ra được sai lầm. Đoàn tử rất nể mặt nhìn thấy Điền Trang cười chạy cả nước miếng ra, bé cũng không sợ người lạ, còn cô cô tay với Điền Trang, a a kêu thực làm người thích. Đứa nhỏ này thực làm người thích, Điền Trang nhìn đoàn tử cảm thấy đứa nhỏ này quả thật đáng yêu. Hà hoa thấy ông ấy thích đứa nhỏ, bộ dáng muốn ôm lại không dám vươn tay, liền cười nói ông ấy ôm một cái, nói đoàn tử cũng không sợ người lạ, ai tới đều có thể ôm bé. Điền Trang ôm đoàn tử đặt trên đùi, cảm thấy một cục nho nhỏ này mềm mại. Nhưng lại giống quả cân làm cho tâm lý người an tâm. Ông ấy đeo khóa kia cho đoàn tử, sở phong thu cùng hà hoa thấy, lần này không cự tuyệt nói vài câu cảm tạ, nghĩ về sao chờ Điền Trang có việc vui cũng tặng một phần hậu lễ. Điền Trang đi rồi, hiện tại ông ở tại trong viện mà mấy người sở phong thu từng thuê kia chỉ có một mình, lại là mùa đông, liền không sao dọn dẹp. Hà Hoa biết Điền Trang mấy năm nay ở bên ngoài cũng không cưới vợ, chiếu theo cách nói của ông ấy là đã quên chuyện trước kia, sợ trong nhà đã có vợ con, lại cưới vợ liền có lỗi người trong nhà, liền không cưới. Cho nên hiện tại ông vẫn độc thân. Chỉ cần điểm này, Hà Hoa nghĩ nếu là thật Điền Trang thật đúng là người đàn ông tốt. Nếu là giả có thể nghĩ ra cái cớ như vậy, cũng là người có tâm. Về sau nếu thành thân, ai làm vợ ông ấy coi như là thật có phúc. Vợ Loan mộc nói hiện tại chỉ cần trong nhà hoặc là thân thích trong nhà có quả phụ người ta đều đánh chú ý tới Điền Trang Dù sao Điền Trang lần này về ăn mặc không kém, hơn nữa ra tay cũng không giống không có tiền Còn có nhà ở, xương cốt cũng khỏe mạnh, lại chưa từng cưới vợ, mặt trên còn không có trưởng bối phải hầu hạ gà cho ông ấy rất không sai Hà Hoa nghe xong những lời này, không biết thế nào nghĩ đến mẹ chồng của mình, nghĩ mẹ chồng của mình cùng Điền Trang thúc đứng chung một chỗ rất xứng đôi Hà Hoa chẳng phải ghét bỏ mẹ chồng mới nghĩ đem mẹ chồng gà đi, mà là cảm thấy mẹ chồng còn trẻ còn không đến 40 đâu, hoàn toàn có thể lại tìm kiếm mùa xuân thứ hai, tìm một ông chồng yêu thương bà qua nửa đời sau. Nếu mẹ chồng không vừa ý, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, nàng chỉ có ý tưởng này mà thôi. Hà Hoa, người nghe nói không? Vợ loan mộc nhỏ giọng nói với Hà Hoa, ánh mắt đều sáng lên. Hà Hoa vừa thấy nàng như vậy thì biết lại có chuyện cười muốn nói. Mỗi lần đều như vậy, mà câu, người nghe nói không, này thường nói trước khi nàng nói bát quái. Nàng lập tức vểnh tay lên, làm ra một bộ dáng tò mò, làm một người nghe đủ tư cách. Nghe nói cái gì, Tôn Lan Thảo cũng muốn gà cho Điền Trang Thúc. Tin tức này rất kinh bạo, hà hoa mở to hai mắt nghĩ chỉ bằng tính tình của Tôn Lan Thảo kia chuyện này lại không tính ly kỳ. Dù sao bề ngoài Điền Trang Thúc cũng rất khá, trong tay lại giống như có chút tiền Tôn Lan Thảo có thể buông tha ông ấy mới kỳ quái. Trường 64, Hôn sự thành. Tôn Lan Thảo muốn gả cho Điền Trang cũng dễ lý giải, bất quá mọi người đều dùng thái độ chế giễu nhìn chuyện này, cho dù mọi người đều cảm thấy Điền Trang thúc tuổi này, điều kiện này chỉ có thể thú một quả phụ hoặc là phụ nữ bị hưu làm vợ, nhưng cũng không có người nghĩ người phụ nữ kia sẽ là Tôn Lan Thảo. Tôn Lan Thảo dù trẻ tuổi, nhỏ hơn điền trang thúc không ít, nhưng thanh danh quá kém, cho chồng của mình đội không ít nón xanh tính tình kém cỏi, lại lười, lại tham, lại lắm miệng lưỡi, dáng người tuy rằng còn được nhưng diện mạo không tốt. Một điểm trọng yếu nhất, Tôn Lan Thảo mấy năm nay đều không có con, nếu nói thân mình Trương Đại Khuê có vấn đề, như vậy Tôn Lan Thảo càng làm cho người hoài nghi thì cũng không chỉ có một mình Trương Đại Khuê, không phải cũng không hoài, thai sao? Cho nên mọi người càng cảm thấy là do lỗi của Tôn Lan Thảo. Nếu thị gà cho một người chồng đã có con còn được Điền Trang nhưng không con trai không con gái, nếu ông ấy lấy Tôn Lan Thảo, nói không chừng ngay cả một đứa trẻ đều rớt ra không nổi ông ấy thú Tôn Lan Thảo làm cái gì. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, cho nên thấy Tôn Lan Thảo liền cảm thấy thị đang gấp gáp bị người cự tuyệt. Điền Trang cũng quả thật cự tuyệt, Tôn Lan Thảo cũng nhất quyết không tha, nghĩ chính mình lúc trước đều có thể gà vào trương gia, hiện tại chỉ cần thị không biết xấu hổ, vẫn như cũng có thể gà cho Điền Trang. Chính là Điền Trang cũng không phải là Trương Đại Khuê, nhà Điền Trang cũng không có người mở cửa cho Tôn Lan Thảo thị muốn vào cửa đó là không có khả năng, muốn ở bên ngoài câu dẫn Điền Trang, đã bị Điền Trang trực tiếp đá cho một cước lăn qua một bên. Lúc đó tiếng kêu thảm thiết của Tôn Lan Thảo thật sự quá lớn, không ít người đều nghe được chạy tới vừa thấy, thấy Tôn Lan Thảo nằm trên mặt đất ôm bụng, mà Điền Trang liền đứng ở một bên tất cả đều trợn tròn mắt. Nếu không muốn bị đá thêm một cước về sau ít đến phiền ta. Điền Trang lỗ mãng nói một câu như vậy, liền bước đi, gương mặt rất dọa người, lúc này mọi người mới nhớ tới Điền Trang từng ở trên chiến trường giết người. Tôn Lan Thảo lại thành trò cười của mọi người, thì cũng chết tâm gà cho Điền Trang luôn, một cước kia tuy rằng không có đá thành nội thương, nhưng cũng rất đau thì cũng không muốn gà cho người chồng ra tay độc ác như vậy. Sau khi Hà Hoa biết chuyện này rất kính trọng Điền Trang, nghĩ người này thật sự là một hán tử đối phó loại phụ nữ như Tôn Lan Thảo này phải ác như vậy. Sở phong thu nghe được Hà Hoa khen Điền Trang, nói, lúc trước ta cũng từng nói nếu có người phụ nữ nào dám nhảy tới trên người ta, ta cũng sẽ đá vong đối phương. Nàng cũng không có khen ta như vậy. Hà Hoa cười nói, chàng kia không phải là nói xôn sao, còn chưa có đá sao. Nếu đá thật ta cũng khen chàng. Bất quá ta chỉ sợ chàng đá thật làm người ta có cỡ đòi bồi thường, cho nên chàng vẫn là đừng đá, chạy nhanh chút là được. Sở Phong Thu rất tuấn tú, nếu hắn thực sự đá người khác, nói không tốt thực làm cho người ta lại nhảy lên tiếp, cho nên đối phó với đám đàn bà muốn bỏ lên người dùng biện pháp gì cũng phải coi đó là người nào. Hà Hoa càng vừa lòng Điền Trang thúc cảm thấy nếu thật sự mẹ chồng muốn tìm mùa xuân thứ hai, Điền Trang thúc rất thích hợp. Nàng cũng liền nghe chuyện không ít quả phụ muốn gà cho nền trang thuốc, từng thám tính cách nhìn của mẹ chồng về chuyện tái giá, tìm kiếm hạnh phúc mới, nghĩ rằng nếu mẹ chồng một chút ý tứ đều không có, nàng sẽ không quản, để cho thương thị sống cuộc sống tốt nhất là được. Nhưng chỉ cần thương thị có một chút tâm tư muốn tái giá, nàng khẳng định sẽ nói cho mẹ chồng bọn họ sẽ không ngăn cản, hơn nữa sẽ rất vui vẻ. Thương thị đương thời nói là, làm phụ nữ a ai không hy vọng bên người có ông chồng lôi kéo một phen. Tái giá không có gì không tốt nhưng nếu gả được cũng không thể gả cho người so với không gả còn khổ sở hơn. Điền trang thuốc đó rất tốt nếu ai gả cho ông ấy hẳn là có thể hưởng phúc. Ai làm phụ nữ cũng là mệnh khổ nếu muốn giống mẹ có con trai cùng con dâu hiếu thảo như vậy còn có cháu nội đáng yêu như vậy để cho mẹ dỗ dành các nàng liền sẽ không nghĩ tới tái giá chỉ cần thanh thản ổn định dưỡng lão là được. Hà Hoa nghĩ thương thì có thái độ ủng hộ chuyện tái giá, hơn nữa đối với Điền Trang Thúc có ấn tượng rất tốt, nhưng bà rất vừa lòng cuộc sống hiện tại thậm chí có ý tưởng dưỡng lão. Đây là ý tưởng của đại đa số phụ nữ cỡ tuổi bà trong thế giới này. Hà Hoa nghĩ có lẽ đây là bất đồng giữa hai thế giới nàng đã và đang sống, ở hiện đại, phụ nữ không đến 40 tuổi hoàn toàn có thể lại bắt đầu một đoạn cảm tình khác mà thế giới này phụ nữ đã bắt đầu chuẩn bị dưỡng lão, có lẽ như vậy các bà càng hạnh phúc. Tóm lại, Hà Hoa không cưỡng cầu mẹ chồng bắt đầu mùa xuân thứ hai, nàng muốn mẹ chồng hạnh phúc cũng không nghĩ bà nhất định phải lập gia đình, nếu mẹ chồng cảm thấy con trai, con dâu cùng cháu nội chính là toàn bộ hạnh phúc của bà, như vậy nàng sẽ càng đối xử tốt càng hiếu thuận mẹ chồng hơn. Sắp mừng năm mới, Trương Đại Khuê rốt cục đã trở lại. Trương Đại Khuê tuy rằng gầy chút, nhưng thật nhìn rất khỏe mạnh, trên mặt tươi cười thực sang sảng. Tiểu tử này, so với lúc ta đi lại lớn một vòng. Ôm đều nặng trịch tay. Về sau khẳng định là một tên nhóc khỏe mạnh, Trương Đại Khuê ôm đoàn tử ước lượng chọc đoàn tử cười khanh khách không ngừng. Trương Đại Khuê mang đến cho đoàn tử không ít đồ chơi, hắn không có con, nên yêu thương cháu ngoại trai này đến tận xương, ôm cũng không muốn buông tay. Đoàn tử cũng rất cho Trương Đại Khuê mặt mũi, ở trong lòng Trương Đại Khuê cười không ngừng, một chút cũng không khóc náo, nhìn cậu cháu rất thân thiết. Cuối cùng bé con này tiểu, hà hoa mới ôm bé đi đổi tã. Sở Phong Thu cùng Trương Đại Khuê nói chuyện, đều là đàn ông, đều nói chuyện bên ngoài, liền hỏi thăm Phong thủ bên ngoài, Trương Đại Khuê liền nói chuyện từ lúc bọn họ rời đi, nói rất nhỏ, tuy rằng hắn nói chuyện không thú vị lắm, nhưng vẫn rất hấp dẫn, chẳng những Sở Phong Thu nghe nghiêm cẩn, liền ngay cả Hà Hoa đều nghe đến nhập thần. Tóm lại, lần này hữu kinh vô hiểm, có kinh sợ nhưng cô nguy hiểm, cuối cùng vẫn bình an trở lại. Trương Đại Khuê cười nói: Lần này hắn đi ra ngoài một lần nhưng là buôn bán lời một ít tiền, thương đội chẳng những cho bọn họ tiền thuê còn cho phép bọn họ cũng mang chút vật phẩm trở về. Đương nhiên, không thể nhiều lắm, nếu không chiếm chỗ quá lớn cũng phải trả tiền, trả tiền xe còn không ít đâu, nếu mua bán không được đến lúc đó phải tự bù vào. Cho nên không ít người cũng chưa dám làm buôn bán này, nhưng Trương Đại Khuê đem tất cả tiền mang từ trong nhà cùng tiền công đều mua một ít vật phẩm, cũng không chiếm nhiều chỗ lắm. Lần này sau khi trở về tất cả đều bán, buôn bán lời một số tiền lớn. Hà Hoa vừa nghe Trương Đại Khuê nói hắn buôn bán lời 20 lượng, thật cao hứng, nghĩ rằng mặc kệ bao nhiêu, cuối cùng vẫn kiếm được tiền, hơn nữa xem ca ca vui vẻ, cũng từ trong đà kích bị tôn lan thảo cho đội nón xanh đã trở lại bình thường. Về sau tìm người vợ tốt thành thân, cuộc sống sẽ thoải mái. Hà Hoa nghĩ đến ca ca về sau nếu thành thân, tìm một cơ hội nói chuyện Lý Thải Vân với huynh ấy muội nghe thím điền nói Thải Vân ở nhà kia rất được trọng dụng Thiếu phu nhân lưu ra kia đầu xuân sang năm sẽ theo chồng nàng đi địa phương khác Muốn mang Lý Thải Vân đi Đến lúc đó tiền công một tháng liền cho hai lượng Nếu huynh không đi cầu thân Nói không chừng Lý Thải Vân sẽ đi theo tiền công kia thật đúng là không ít hà hoa thúc giục ca ca Nàng rất vừa lòng Lý Thải Vân Cô gái này tính tình nhu hòa lại thiện lương Hơn nữa rất kiên cường Cũng không có hoán trời trách đất chính mình tìm một đường ra cho bản thân Nàng tích nhất phụ nữ như vậy, nếu có thể làm chị dâu nàng thì tốt rồi, đến lúc đó khẳng định là một hiền thê, khẳng định sẽ có gia nghiệp thịnh vượng. Trường Đại Khuê vừa nghe, trong lòng rất căng thẳng, hắn cũng không muốn cùng Lý Thải Vân lại bỏ qua một lần nữa, lần này hắn ở bên ngoài đánh bạo mua hàng kiếm tiền, chứ bỏ muốn kiếm tiền để cho cha mẹ sống thoải mái một ít còn có chính là muốn có tiền thuận lợi vui vẻ thú nàng a. Hà Hoa vừa thấy biểu cảm Trương Đại Khuê trong lòng biết đại ca đây là nóng này, không khỏi cười thấy nhà mẹ đẻ rốt cục có việc vui. Trương Đại Khuê vừa về nhà liền đem chuyện hắn cùng Lý Thải Vân nói với mẹ của mình, nói muốn thu Lý Thải Vân. Lý Hương chi đáp ứng rồi, mấy năm nay con trai sống rất khổ, hiện tại có thể lấy người hắn muốn thu, bà làm mẹ không ngăn cản hơn nữa đối với Lý Thải Vân bà cũng vừa lòng. Đừng nói tốt hơn nhiều so với tôn lan thảo chính là so với rất nhiều phụ nữ khác đều tốt hơn, bà cũng không trông mong con nhất định phải thú hoàng hoa khuê nữ, chỉ cần là người tốt toàn tâm toàn ý với con bà con thích có thể thanh thản ổn định sống cùng con bà là được. Việc này cuối cùng vẫn là nhờ thương thị, để cho bà giúp đỡ đi chỗ thím điền cầu hôn. Tím Điền cũng đang vì chuyện Lý Thải Vân khó xử, bà muốn tìm người tốt gả Lý Thải Vân qua, đi làm hạ nhân người ta kiếm được nhiều tiền kia cũng không phải chuyện đáng nói, vẫn là thừa dịp tuổi trẻ lập gia đình sinh con cho thỏa đáng. Bất quá tìm người nào bà cũng khó xử, nhưng có người thấy Lý Thải Vân mấy ngày nay buôn bán lời chút bạc, cũng có người nhìn chúng tay nghề của nàng, nghĩ thú nàng về làm gà mái đẻ trứng vàng, tím Điền đều cự tuyệt. Bà cũng không muốn đem Lý Thải Vân gà cho người như vậy. Bởi vậy, lại không có người thích hợp hơn nữa Lý Thải Vân cũng nói không muốn làm mai Tím Điền cũng từng nghĩ tới Trương Đại Khuê cảm thấy người Trương gia nhân phẩm tốt Trương Đại Khuê tuổi trẻ khỏe mạnh, là ca ca Hà Hoa cùng Lý Thải Vân thực xứng đôi Chính là thỏ không ăn cò gần hang, Lý Thải Vân cũng mang trên lưng thanh danh không xuôi tai như vậy Bà sợ hôn sự này nói không thành lại làm mất hòa khí cùng nhà Hà Hoa, liền không dám mở miệng Kết quả hiện tại Trương gia người ta tới cầu hôn, Tím Điền rất vui vẻ Lý Thải Vân tự nhiên cũng đồng ý, trong lòng nàng cũng có Trương Đại Khuê. Cử hôn sự này ăn nhịp với nhau, quyết định qua năm này liền đem hôn sự định xuống, đầu xuân sẽ thành thân. chương 65, thành thân. Tôn Lan Thảo vừa nghe nói Trương Đại Khuê muốn thú lý Thải Vân tức giận bật cao ba thước Lần này Trương Đại Khuê chạy một chuyến ở bên ngoài trở về khẳng định là buôn bán lời có tiền Thì còn muốn suy nghĩ biện pháp tái giá trở lại Trương Gia Dù sao giống người Trương Gia có thể dễ dàng tha thứ cho mình như vậy không nhiều lắm a Kết quả Trương Đại Khuê nhanh như vậy sẽ lại đón dâu Lần này không phải chặt đứt đường của thị sao Tôn Lan Thảo muốn chạy tới quậy Trương Gia bị người trong nhà ngăn cản Mấy năm nay Tôn Lan Thảo luôn luôn làm mất mặt xấu hổ, nhưng người tôn gia cũng đều ra mặt dày, chỉ cần có thể từ Tôn Lan Thảo nơi đó có được đồ tốt, bọn họ có thể không đi quản, thậm chí Tôn Lan Thảo bị trương gia hưu, bọn họ đều không có khó xử Tôn Lan Thảo, bởi vì bọn họ nghĩ dựa vào năng lực của Tôn Lan Thảo khẳng định có thể sẽ tìm được một người đàn ông gà cho cho dù tìm không thấy, cũng có thể lấy tiền từ trong tay đàn ông, đến lúc đó bọn họ cũng có thể chiếm tiện nghi. Chính là sau này tôn lan thảo náo càng ngày càng quá mức ảnh hưởng tới việc cưới hỏi của thân tích bọn họ chạy tới nhà bọn họ tranh cãi ẩm ý một hồi, nói bọn họ cẩn thận quản thúc tôn lan thảo. Người tôn gia nói tôn lan thảo không được đi trương gia náo loạn, nhanh đi tìm một người đàn ông gà cho, nếu thị không tự mình tìm, bọn họ liền tìm giúp thị. Tôn lan thảo không có nhà chồng, cũng không nghĩ không có nhà mẹ đẻ, hơn nữa thị cũng biết chính mình cho dù lại náo trương gia cũng không để cho mình trở về. Bất quá Tôn Lan Thảo cũng không muốn nuốt xuống khẩu khí này, thì không thể đi quậy Trương gia thì còn có thể nói bậy Trương gia cùng người khác. Cho nên không từ mà biệt ít nhất Tôn Vương thôn cùng Đào Nguyên thôn, hai thôn liền bắt đầu truyền nhàn thoại về Trương Đại Khuê cùng Lý Thải Vân, nói bọn họ đã sớm thông đồng với nhau, nói Trương Đại Khuê chính là coi trọng Lý Thải Vân mới đối xử không tốt với Tôn Lan Thảo, bức Tôn Lan Thảo đi tìm đàn ông khác, sau đó bọn họ lại dùng lý do này hưu người ta. Còn nói Lý Thải Vân không thủ nữ tắc khi chồng nàng còn chưa có chết liền cùng Trương Đại Khuê lén lôi tới thậm chí muốn đem chuyện chồng Lý Thải Vân chết đều đổ hết đến trên đầu bọn họ. Người nhà chồng trước Lý Thải Vân còn chạy tới tìm Lý Thải Vân náo loạn, nói Lý Thải Vân bồi tiền. Những người này thật sự là không biết xấu hổ. Chính mình đã làm sai bị hưu, bị người đánh chết cuối cùng đổ oán lên người khác. Hà hoa ta biết lời này là tôn lan thảo truyền ra, người nói muốn giáo huấn thị một chút hay không. Chỉ cần ngươi nói ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Vợ Loan Mộc thức giận nói, đối với Tôn Lan Thảo nàng thật sự là chán ghét. À đàn bà này không biết xấu hổ, cư nhiên ngay cả chồng cũ đều không buông tha, là cái thứ gì vậy? Hà Hoa cũng rất thức giận, đại ca của mình thật vất vả mới có hạnh phúc. Cha mẹ của mình sẽ có thể sống những ngày yên ổn, Tôn Lan Thảo này cư nhiên. Còn không buông tha bọn họ thật sự là làm cho người ta không thể nhẫn. Hừ à hát nước bẩn cho người ta, nhưng bản thân ả liền bẩn cả người, ngay cả nước bẩn cũng không thể hát cho người khác Hãy chờ xem, lúc ả ở nhà chồng cũng không an phận, hiện tại lại càng không an phận có ngày sẽ bị người đánh gãy chân Đúng vậy, loại phụ nữ này cũng sẽ không thành thật Ta đã nói với mấy người ta quen, nói các nàng cẩn thận nhìn chằm chằm tôn lan thảo này Chỉ cần phát hiện liền chửi ả ngay, lại đánh ả vài lần, xem mặt ả dám để tới nơi nào Đến lúc đó thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa còn có người đem thị đưa đến huyện nha. Vợ Loan Mộc nghĩ sao liền không có người đi tố cáo Tôn Lan Thảo chứ. Nếu tố cáo thị ném thị vào trong đại lao không chuyện gì sao. Trong lòng Hà Hoa cũng tiếc nuối như vậy. Bất quá loại chuyện này cũng không phải dễ dàng. Bởi vì hiện tại luật pháp là nam nữ thông dâm đưa tới quan phủ phải do người trong nhà hai bên đi đưa. Hơn nữa đến lúc đó nam nữ đều sẽ bị trừng phạt. Lúc này hoặc là hai bên cũng không muốn mất mặt xấu hổ, hoặc là một bên trong đó phải nén giận đi cầu xin bên kia. Hơn nữa bởi vì loại chuyện này đi tới quan phủ rất dọa người cho nên cuối cùng vẫn là bình thường giải quyết riêng, sẽ không đưa tới quan phủ. Tôn Lan Thảo liền vì vậy tránh được số kiếp thì tìm đàn ông phần lớn đều có vợ, hơn nữa tất cả đều là đương gia tác chủ, vợ người đàn ông này cũng không thể đem chồng của mình đưa đi quan bị phạt, cuối cùng cũng chỉ có thể tiện nghi Tôn Lan Thảo. Về phần mấy người không thành thân, lúc trước còn có người cùng Tôn Lan Thảo có một chân, hiện tại Tôn Lan Thảo đã bị hưu tất cả đều trốn tị rất xa, sợ bị thị bỏ lên. Hà Hoa nghĩ tới nghĩ lui, đối phó Tôn Lan Thảo về sau có rất nhiều cơ hội, trước làm xong hôn sự ca ca của mình đã cũng không thể để cứ như vậy. Tím Điền cũng tức không chịu được còn cố ý chạy tới trương gia, sợ bọn họ không muốn cửa hôn sự này, kết quả tới đó nhìn thấy Lý Hương chi đang mắng chửi người ngay cửa Tôn ra. Bà lập tức cũng cùng Lý Hương Chi mắng, hai người phụ nữ mồm mép đều lợi hại, hơn nữa đánh nhau rất giỏi, cho làm người. Tôn gia không có cách đáp ứng nhất định đem Tôn Lan Thảo mau mau gả đi, để cho thị không bao giờ có thể đi nói hưu nói vượn nữa. Hôn sự này là chuyện ván đã đóng thuyền, ra tháng riêng ta liền làm. Lý Hương Chi nói với thím Điền, đã qua năm này cũng không có không khí vui mừng, còn bị người làm tức giận đầu muốn bốc khói, bà nghĩ vẫn là mau mau làm việc vui đi. Trở thành thân xong, người khác thích nói cái gì thì nói cái đó đi. Tím Điền vừa nghe cũng lập tức nói, được, liền định như vậy, tôi cũng muốn mau gả Thải Vân đi, mắc công người bên kia lại hành tội nó. Lý Hương Chi cũng nghe nói, từ khi Lý Thải Vân có bản sự kiếm tiền, nhà chồng trước kia cùng ca ca chị dâu đều muốn cho nàng trở về, bất quá đều bị từ chối. Bà nghĩ đêm dài lắm mộng, vẫn là mau đưa người con dâu này cưới về thành người nhà mình mới dễ che chờ nàng. Hai nhà lại hợp ý, ra tháng riêng liền làm việc vui, làm thực náo nhiệt đừng nhìn Lý Thải Vân là tái giá. Nhưng Trương Đại Khuê cũng mướn cỗ kiệu, dọc theo đường đi diễn tấu sáo và chúng đem Lý Thải Vân từ đào nguyên thôn đón về tôn vương thôn, trong nhà cũng làm mấy bàn tiệc. Điều này làm cho tất cả mọi người đã nhìn ra trương gia đối với người con dâu này thực vừa lòng. Tôn Lan Thảo nhìn thấy tức cắn răng, nhất là khi người khác cười nhạo thị thị hẳn không thể cắn đối phương mấy khối thịt. Thị không phải không nghĩ biện pháp đem Trương Đại Khuê đoạt lại Bất quá Trương Đại Khuê sống cùng thị qua nhiều năm như vậy Rất hiểu biết thị thị muốn dùng chiêu gì đối phương đều nhìn ra Nhất là đối phương căn bản là người không để cho thị dựa vào Thị muốn dùng chiêu gì cũng đều không dùng được Sau này Tôn Lan Thảo hết hy vọng Bởi vì Trương Đại Khuê còn nói với thị Nếu thị lại dùng chiêu tính kê hắn Hắn đánh gãy chân thị cũng sẽ không thú thị cùng lắm Thì hắn ở tù Tôn Lan Thảo nhìn ra Trương Đại Khuê là nói thật cũng sợ hãi Nghĩ Thị cũng không treo cổ ở một gốc cây, người đàn ông này một chút cũng không đau Thị Thị vẫn là đổi một người khác đi. Bất quá hết hy vọng thì hết hy vọng, nhìn thấy Trương Đại Khuê thuận lợi vui vẻ cưới người phụ nữ khác như vậy, Tôn Lan Thảo vẫn mất hứng, nghĩ rằng mình nhất định phải gà cho người tốt hơn, còn nhiều thời gian Thị muốn cho người khác nhìn xem Tôn Lan Thảo cách Trương gia sống còn tốt hơn. Hà Hoa thấy ca ca rốt cục lại cưới vợ một lần nữa, hơn nửa lần này thú là người phụ nữ huynh ấy yêu, lại là Lý Thải Vân có khả năng lại hiền lành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ cuộc sống nhà mẹ đẻ rốt cục có thể đi lên quỹ đạo, về sau nàng có biện pháp kiếm tiền gì cũng có thể kéo nhà mẹ đẻ một phen, nghĩ lúc trước có tôn Lan Thảo gây chuyện đi theo chiếm tiện nghi như vậy trong lòng liền nghẹn một bụng lửa. Mấy ngày nay Lý Thải Vân chung đụng cùng Hà Hoa tốt lắm, thời điểm nàng vào động phòng vẫn là Hà Hoa cùng ngồi, nói chờ thời điểm lại mặt sẽ đi thăm nàng. Ngày Lý Thải Vân lại mặt Hà Hoa đang đùa với đoàn tử, nghĩ ca ca chị dâu khi nào thì tới cửa chợt nghe thấy giọng nói vợ Loan mộc Hà Hoa, Hà Hoa, vợ Loan mộc kêu Hà Hoa hai tiếng, sau đó chào hỏi thương thị. Hà Hoa vừa nghe giọng nói vợ loan mộc còn cười cười, nghe thấy giọng nói nàng có chút hưng phấn, xem ra lại có bát quái để nghe rồi. Trong thôn lại có chuyện gì? Hay là ngươi lại nghe được chuyện gì? Đến ăn hạt dưa chậm rãi nói ta không vội. Hà Hoa đem đĩa đựng hạt dưa để trước mặt vợ loan mộc còn nàng ôm đoàn tử để cho đoàn tử cũng đối mặt với vợ loan mộc, mẹ con cùng nhau chuẩn bị trạng thái nghe chuyện bát quái. Vợ Loan Mộc đầu tiên là đem tay sờ vào trong tay áo, sau đó mới vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đoàn tử trêu đùa vài câu, hận không thể hôn mấy. Cái, nàng muốn gặp đoàn tử, vì đoàn tử đều có thể đem bát quái mình thích nhất một lát sau mới nói. Chờ nhìn thấy đoàn tử cười khanh khách vui vẻ với nàng, nàng mới cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống cầm lấy hạt dưa chuẩn bị bắt đầu kể chuyện. Hà hoa đang chuẩn bị nghe vợ Loan Mộc nói chuyện lông gà vào tỏi nào đó tuy rằng việc nhỏ. Nhưng nàng vẫn rất thích nghe ai biểu nơi này không có gì giải trí chứ. Kết quả vợ Loan Mộc lại nói ra một chuyện lớn, làm hà hoa liền phát hoàng. Vợ Loan Mộc nói, nhà sửa đại nha đã xảy ra chuyện. Cây đại thụ bên cạnh nhà thì không biết thế nào lại đổ, đè sụp phòng ở chồng thì cùng con đều chết. chương 66, mộng đẹp tái giá. Tại sao có thể như vậy? Thật sự là quá đáng thương. Hà Hoa vừa nghe tin tức này cũng rất cả kinh tuy rằng nàng không thích sở đại nha, nhưng đột nhiên nghe loại chuyện này vẫn cảm thấy người gặp phải loại chuyện ngoài ý muốn này rất đáng thương, hơn nữa trong số người chết còn có trẻ con. Vợ Loan mộc cũng thở dài nói là rất đáng thương. Sở đại nha lúc này trở thành quả phụ thị cùng nhà chồng quan hệ cũng không tốt lần này chồng cùng con đều chết thì không chiếm được chỗ tốt. Người có biết không, giống như lúc trước khi bọn họ ở riêng, nhà chồng liền mắng thị là tang môn tinh, nói liền bởi vì cưới thị mới để cho con cùng bọn họ cách tâm, tương lai một nhà của con trai cũng phải lụi bại ở trong tay thị. Kết quả bây giờ còn thật sự ứng những lời này. Ta vừa rồi đi tới cửa sở ra nghe ngóng, mơ hồ nghe được bên trong truyền ra tiếng chửi bậy Hà hoa hỏi, sở đại nha đã trở lại. Vợ loan mộc bĩu môi, nói, đã trở lại, theo lý thuyết thị gặp phải loại chuyện này, ta sẽ đồng tình thị. Nhưng cứ nghĩ đến thị là cái dạng người gì, ta sẽ không đồng tình nổi. Ngươi là không biết a, thị nhìn thấy ta còn lôi kéo tay của ta mắng nhà chồng thị, há mồm liền hướng ta vay tiền. Người gặp qua người nào vừa mới chết chồng con đi về nhà mẹ đẻ, còn chưa có nhìn thấy người nhà mẹ đẻ đâu, ở trên đường liền lập tức túm lấy người bình thường không thân quen nói chuyện vay tiền. Còn mượn những hai lượng, làm như nhà ta là đại tài chủ sao? Vợ Loan Mộc Tức giận nói, nàng cũng không phải người nhẫn tâm, chính là bị Sở Đại Nha làm cho thật tức giận, lúc đó Sở Đại Nha như vậy, giống như nàng không cho vay tiền chính là một ác nhân, may mà nàng không phải là người hồ đồ, nếu không bị vào trong đáp ứng cho vay tiền, tiền này không biết chừng nào thì có thể trở về còn phải nghẹn một bụng tức giận. Hà Hoa nghe xong cũng không nói gì, nghĩ sao Sở Đại Nha này đột nhiên gặp phải loại tai họa này lại còn có thể như vậy chứ? quả nhiên người họ sở cũng chỉ có sở phong thu được thương thị dạy dỗ mới không như vậy. được rồi, không cần tức giận đến lúc đó cách xa thị chút là được. hà hoa khuyên vợ loan mộc, vợ loan mộc nói ta không tức giận thì lại không chiếm được thiện nghi của ta. nhưng sở ra lúc này lại quan chuyện này, nếu sở đại nha không sống ở thôn kia, không phải sẽ bị trả về nhà mẹ đẻ sao? đến lúc đó khẳng định náo nhiệt, may mà các người rời đi cái nhà kia, nếu không chừng lại bị liên lụy. Trong lòng Hà Hoa cũng cảm thấy may mắn. Hai người vừa nói, vừa đùa với đoàn tử chờ Trương Đại Khuê và Lý Thải Vân đến, lại một phen náo nhiệt. Trong nhà sở phong thu vui sướng, vô cùng náo nhiệt. Trong nhà sở tuấn tài cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng không phải vui sướng, mà là vừa khóc vừa chửi. Lần này sở đại nha trở về nhờ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, tựa như vợ Loan Mộc nói ấy, chồng con thị vừa mới chết thị đã bị người nhà chồng đánh cho thị sợ, lúc này chạy về nhà mẹ đẻ. Cha, cha cần phải làm chủ cho con. Cây cổ thụ kia ngã làm sụp phòng ở sao có thể trách con chứ? Đây là chuyện của ông trời. Ai biết cây kia sẽ đổ à? Sở đại nha khóc nói với sở tuấn tài, vẻ mặt không phục khó chịu, giọng nói hủy khuất lại mang theo phẫn nộ. Còn có, nói cái gì con xài hết tiền nên trước mùa đông mới không thể sửa chữa lại phòng ở, lúc này để cho cây đổ đè sụp nhà chuyện này có thể trách con sao? Tiền trong nhà đều bị cha đứa nhỏ xài hết chuyện không liên quan tới con. Nhưng bọn họ chính là không tin, rất không phân rõ phải trái A. Con thật sự không có cách nào mà sống. Sở Tuấn Tài đau đầu xoa xoa thái dương, khuê nữ này vừa trở về liền luôn miệng khóc hết, rồi nói đi nói lại những lời này, ẩm ý làm ông ta đau đầu muốn chết. Con đừng khóc cha không phải nói sẽ làm chủ cho con sao. Con lại khóc sẽ làm cho đệ đệ sợ. Nó xương cốt không tốt, không chịu nổi con cứ lớn tiếng như vậy. Sở Tuấn Tài nghe tiếng khóc của con trai út càng buồn phiền. Sở Đại Nha nói, cha tiểu đệ cũng không phải là do con làm sợ, nó vốn không khỏe mạnh, liền hay khóc cha đừng trách đến trên đầu con. Sở Đại Nha nghe được cha quan tâm đệ đệ như vậy, trong lòng không thoải mái, nghĩ mình là nữ nhi duy nhất của ông ta, còn kém hơn một con ma ốm nhỏ nhất trong ba thằng con trai của ông sao? Lại nghĩ đến đứa con trai này của liễu thúy cầm xương cốt không tốt, xài không ít tiền, thị đau lòng tựa như đang xài tiền của mình vậy, trong lòng thực hận không thể để cho con ma ốm này khóc đến chết luôn đi, dựa vào cái gì con thị chết thảm như vậy, thằng nhãi con bệnh tật này còn khóc lớn tiếng như vậy. Ông trời thật không công bằng, sở đại nha lại khóc thảm hại hơn. Liễu Thúy cầm ở trong phòng ôm con rỗ rành, trong lòng tức giận, nghĩ mới sáng sớm đã khóc tang, thực suối quẩy còn có nghe rõ ràng sờ Tuấn Tài đều nói nó nhỏ giọng chút, nó còn khóc lớn tiếng như vậy ý định muốn làm con bà ta hoảng sợ sao. Khó trách chồng con nó đều chết hết, đều là nó náo. Sao không đè chết nó luôn đi, người nhà chồng nó nói nó là tang môn tinh thật sự chưa nói sai. Khúc hồng bố khuyên nhủ, muội vẫn đừng khóc, lại khóc nữa khóc đến nỗi mắt hỏng rồi. Về sau ngày còn dài, mắt khóc hỏng rồi thì rất chịu tội. Sở đại bảo cũng nói, cũng đúng, đừng khóc, khóc làm đầu huynh đều đau, muội khóc đầu không đau sao. muội không phải sớm nói ngày ấy muội sống không tốt sao. Lần này vừa vặn đổi cuộc sống khác cho dù muội không cười, khóc cái gì chứ. Mày câm miệng cho tao. Sở tuấn tải mắng to sở đại bảo, lời này là mày nên nói sao. Nếu không nói tiếng người liền đi ra ngoài cho tao, cha thụ căn người ít vài câu đi. Khúc Hồng bố nhíu mày, nghĩ rằng chính mình thế nào tìm một người chồng như vậy. Tuổi càng lớn càng không biết cách nói chuyện, Liễu Thúy cầm ở trong phòng nghe xong mân miệng cười, lại dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe. Sở Đại Nha nghe Khúc Hồng bố nói xong vốn đã ngừng tiếng khóc, nhưng vừa nghe Sở Đại Bảo nói lại bắt đầu khóc lớn. Sở Đại Bảo nói, "Muội trước đừng khóc, nghe lời nói của huynh một chút lại khóc a." Dù sao chồng con muội đều chết, muội khóc cũng vô dụng, chẳng nên ngẫm lại về sau làm sao bây giờ. Huynh đều giúp muội nghĩ xong đường ra rồi. Trong thôn chúng ta không phải Điền Trang vừa trở về sao. Huynh thấy trong tay ông ta nhất định có chút tiền có thể để cho vợ mình sống những ngày tốt nhất. Muội gả cho ông ta đi. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều nhìn hắn, ngay cả sở đại nha cũng ngừng khóc. Liễu Thúy cầm ở trong phòng cười lạnh, nghĩ chuyện này thật đúng là mơ mộng hão huyền, sở đại nha như vậy Điền Trang có thể muốn sao? Tuy rằng bà ta chỉ thấy qua Điền Trang kia hai lần, nhưng biết người nọ không phải dễ hồ lộng, lại nghe nói mấy lần người tới làm mai đều bị hắn từ chối, liền biết người này không ham thích chuyện đón dâu ít nhất không phải cứ có người làm mai liền muốn thú ngay. Sở Đại Nha như vậy, hắn có thể lấy mới là lạ. Sở Tuấn Tài trầm ngâm một chút nói, nhưng mà Điền Trang kia tuổi hơi lớn ấn bối phận Đại Nha đều phải gọi hắn là chú. Sở Đại Bảo nói tuổi lớn chút như thế nào. Có vài người làm mai cho ông ta còn nhỏ hơn đại nha. Ông ta không có con, đương nhiên tìm người phụ nữ tuổi không phải quá lớn sinh con cho ông ta, tuổi lớn muốn gả ông ta còn không chịu thú đâu. Về phần nói bối phận này, đó là khách khí mới gọi ông ta là chú. Thực ra chúng ta cùng ông ta không hề có quan hệ. Nếu đại nha gả cho ông ta, bối phận nhà chúng ta còn cao hơn đồng lứa, cũng không phải thấp đồng lứa, đây là chuyện tốt về sau ở trong thôn làm việc càng dễ hơn. Các người nói đúng không? Khúc Hồng bố cảm thấy Sở Đại Bảo nói rất có lý. Hiện tại thị liền ngóng trông Sở Đại Nha đừng lại ở nhà là được. Đem thị gả đi ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể gả tốt đến lúc đó cũng ít tìm chút phiền toái cho trong nhà. Nếu trước kia thị còn không muốn Sở Đại Nha gả đến trong thôn này, sợ cách gần thị cứ về nhà mẹ để tìm việc cho thị ta. Nhưng hiện tại trong nhà đã thêm Liễu Thúy Cầm, Khúc Hồng bố cảm thấy Sở Đại Nha có thể trở về làm một người giúp đỡ cũng không sai. Bởi vậy, gà cho Điền Trang thật đúng là một chuyện tốt. Sở Tuấn Tài cũng bị lời nói của Sở Đại Bảo thuyết phục hơi hơi gật gật đầu. Tâm tư Sở Đại Nha nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng, cũng rất thích ý thì cũng không có bao nhiêu cảm tình đối với người chồng cùng đứa con đã mất mất đi bọn họ cũng không khổ sở nhiều chính là lo lắng sợ hãi tương lai của mình không có chỗ dựa vào, hơn nữa bị người nhà chồng mắng thì mới có thể khóc thành như vậy. Hiện tại người nhà mẹ đẻ chỉ cho thị một con đường tái giá, nếu tái giá được thị sẽ được sống tốt hơn trước kia chút khó chịu trong lòng thị liền hoàn toàn tan thành mây khói. Liễu Thúy cầm nghe bọn họ ở bên ngoài thương lượng thế nào có thể để cho Điền Trang thú sở đại nha, trong lòng tuy rằng cảm thấy Điền Trang khẳng định không muốn thú sở đại nha, nhưng nếu sở đại nha có thể gà tốt một ít đừng luôn có lý do trở về chiếm tiện nghi, bà ta cũng muốn thị gà tốt hơn. Chính là bà ta thấy người nhà sửa ra này nếu không dùng ám chiêu, hôn sự này khẳng định không thành. Còn à, về sau con nhất định phải thông minh giống mẹ, nếu không về sau làm sao bây giờ. Cả nhà này không để cho người bớt lo, đều muốn cắn mẹ con chúng ta một ngủ. Còn nhưng đừng giống thì thì con không có tâm nhãn như vậy, nếu giống y như nó, vậy mẹ chết mất thôi. Liễu Thúy cầm nhìn con trai, trong lòng thở dài suy nghĩ. Thạch thú nương gà cho liên tú tài sống cũng không tốt số lần trở về dùng đầu ngón tay đều có thể đếm được khóc kể cùng bà ta nói chuyện đáng giận của liên tú tài. Bà ta đau lòng nhưng cũng không có biện pháp bởi vì chỗ đáng giận của liên tú tài kia thật sự làm cho người ta không có biện pháp nói ra. Hơn nữa hiện tại bà ta có con trai dù sao cũng phải vì con trai suy nghĩ. Nữ nhi bà ta cũng muốn quản nhưng có tâm vô lực à. Liên thú tài kia dù sao cũng là một thú tài, tuy rằng làm cho Thạch thú nương bị ủy khuất, nhưng trên mặt mũi vẫn làm rất đẹp mắt, nhà ai không hâm mộ bà ta có một con dệt thú tài a, hơn nữa con dệt kia còn nói, về sau nếu con trai bà ta muốn đọc sách, hắn cũng vui vẻ dạy dỗ, thậm chí muốn đề cử cho tiên sinh tốt, đây chính là chuyện tốt a, liền vì chuyện này, bà ta cũng phải để cho nữ nhi tiếp tục sống như vậy. Liễu Thúy cầm dạy Thạch Tú nương không ít chú ý, để cho nàng ta làm theo, cảm thấy chỉ cần làm theo cách bà ta nói, cuộc sống về sau sẽ lướt qua càng tốt. Thời điểm mừng năm mới Thạch Tú nương trở về khí sắc tốt hơn rất nhiều, cũng không lại hoán giận, Liễu Thúy cầm cảm thấy biện pháp của mình có tác dụng, hơi chút yên tâm. Lại dặn dò rất nhiều, nói nữ nhi có thể làm cho con rể vui vẻ. Thạch Tú nương cũng đều lần lượt đáp ứng rồi. Chính là liễu thúy cầm không biết vì sao cứ cảm thấy khuê nữ có chút lơ là, hơn nữa cũng không thân thiết với mình. Thật sự đều là nợ a Ta nhưng là tốt cho nó, nó dùng xong biện pháp của ta, rõ ràng sống tốt hơn, còn oán ta thì khí này thật sự là một chút cũng không thay đổi. Còn a về sau con cũng không nên như vậy, nếu không về sau mẹ dựa vào ai đây. Trong lòng Liễu Thúy cầm nghĩ từ từ sẽ đến đi, bà ta nhất định sẽ tranh thủ cho con trai hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất tương lai của mình liền chỉ nhờ vào con trai. chương 67, đánh nhau. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, lúa mạch non trên ruộng đều bắt đầu chín rồi, cũng bắt đầu có người làm ruộng lô bù lên, chuẩn bị gặt lúa rồi chuẩn bị hạt giống mới. Vài mẫu trồng lúa mạch của nhà sở phong thu phát triển rất tốt, người trong thôn đều nghĩ vài mẫu lúa mạch kia của nhà sở phong thu đến lúc đó lại bội thu, trong lòng đều hâm mộ, bất quá bọn họ cũng quen, biết vài mẫu kia của nhà sở phong thu thật sự từ đất bạc màu trở nên vì nhiêu trồng cái gì cũng tốt, bọn họ hâm mộ cũng là hâm mộ xuông, ai bảo bọn họ không có phúc khí kia. Hà Hoa cảm thấy cứ như vậy hoài cũng không tốt, nàng làm cho người trong thôn biết nhà bọn họ bội thu cũng không vì vận khí tốt được vài mẫu này, mà bởi vì nhà bọn họ cũng sẽ mua ruộng. Lúc mùa đông, một hộ trong thôn gặp chuyện lớn, muốn bán hai mẫu, mấy người sở phong thu liền mua cho nên hiện tại nhà bọn họ cũng vội vàng trồng lúa. Hà hoa tính toán nhất định phải để cho hai mẫu lúa này bội thu, áp chế mấy người quen mắt nhìn vài mẫu kia của nhà bọn họ, để cho bọn họ biết nhà bọn họ cũng biết làm ruộng, bởi vì biết làm ruộng mới có thể bội thu. Hiện tại dị năng của hà hoa lại có tiến bộ, đều dùng dị năng cho lúa của nhà mình cùng lúa nhà mẹ đẻ, bởi vì quan hệ tốt với loan mộc cùng tím điền. Cũng dùng dị năng cho lúa nhà bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra cho dù nàng lại không dùng dị năng nữa Số lúa này đều sẽ thu hoạch nhiều hơn so với lúa nhà Người khác, Hà Hoa trong nhà hôm nay làm cá, hai người đi tới ăn nha, đỡ phải nấu cơm Lý Thải Vân nói với Hà Hoa, xem đoàn tử trong lòng Hà Hoa trắng trẻo ngập mạp yêu thích không được Vỗ vỗ tay với bé, mở hai tay ra, làm bộ muốn ôm bé Đoàn tử cũng thực cho nàng mặt mũi, vùng hai cánh tay nhỏ bé, để cho nàng bế Lý Thải Vân ôm đoàn tử vào trong ngực hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bé cảm thấy rất cao hứng khi bé để cho nàng bế Hà hoa thấy Lý Thải Vân rất yêu thích đoàn tử trong lòng nghĩ thân thể của ca ca chị dâu cũng chưa có bệnh gì Nhưng sau lần cưới trước bọn họ đều nhiều năm cũng không có con Cũng không biết hiện tại bọn họ ở cùng nhau có thể rất nhanh có một đứa trẻ hay không Hy vọng bọn họ sắp có tin tức tốt dù sao cỡ tuổi bọn họ con cái đều đã chạy loạn đầy đất muội ở nhà cũng nấu cơm xong rồi, sẽ không đi đâu. Bất quá chị dâu làm cá ăn ngon lắm, chờ muội bắt hai con cá để cho chị dâu làm chúng ta lại cùng nhau ăn. Hả hoa nhìn sông nhỏ bên cạnh nghĩ cá trong sông này tuy rằng bơi rất nhanh, nhưng tài bắt cá của nàng cũng có thể đối phó chúng nó. Đám cá này qua một mùa đông, nhất định rất béo mập. Lý Thải Vân cũng từng nghe Trương Đại Khuê nói bản sự bắt cá của Hà Hoa thấy nàng nhìn về phía sông, biết nàng đang nghĩ cái gì cười nói, chờ lúc muội bắt cá nhớ kêu tẩu ca ca muội nói muội bắt cá rất lợi hại tẩu cũng muốn nhìn lợi hại thế nào. Được chờ ngày mai chúng ta lại bắt hôm nay trễ rồi. Vậy ngày mai đi, Lý Thải Vân cười gật đầu, nàng đặc biệt thích cô em chồng này, đều nói cô em chồng không dễ ở chung lắm, nhưng nàng cùng Hà Hoa ở chung vô cùng hài hòa. Hiện tại nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc Trương Đại Khuê đối tốt với nàng Cha mẹ chồng đối tốt với nàng Ngay cả cô em chồng cũng đều đối với nàng tốt Đây là cuộc sống trước khi nàng chưa từng có nghĩ đến Nếu nói còn có một chút không vừa lòng Thì còn thiếu một đứa nhỏ Nàng đặc biệt muốn mau sinh một đứa trẻ cho Trương gia Nàng cũng không cầu nhiều Chỉ cần một đứa là được đáng yêu tựa như tiểu gia hỏa đoàn tử vậy Nghĩ xong nàng lại hôn đoàn tử một cái Đoàn tử am miệng cười Nước miếng chảy xuống óng ánh trong suốt Đồn Lan Thảo đứng xa xa nhìn Hà Hoa và Lý Thải Vân cười vang, hư một tiếng, nghĩ có gì đặc biệt hơn người thì cũng sẽ tái giá, sống cũng không thể kém hơn so với các nàng. Sở Đại Nha cũng thấy được trong lòng nghĩ Hà Hoa này thật sự là càng sống càng tốt, rõ ràng thứ không hay ho bị người lui thân rồi thắt cổ cơ nhiên có thể gả cho đệ đệ sở phong thu, liền gặp may mắn. Còn nghĩ gà đến sở ra bọn họ về sau phải làm châu làm ngựa kết quả lại được sở phong thu cùng bà mẹ kế kia chăm sóc như bảo vật cái gì ủy khuất cũng không chịu cuối cùng ba người còn cùng nhau ly khai còn sống tốt hơn thế. Thật sự là ông trời mắt mù à. Dựa vào cái gì nàng ta một à đàn bà bất kính chị chồng có thể sống tốt thì lại sống kém như vậy chứ sở đại nha hiện tại đã trở lại nhà mẹ đẻ ở bởi vì có người nhà mẹ đẻ giúp nhà chồng cũng không thể cướp đi tài sản của thị thị đem căn nhà bị đổ và ruộng vườn bán hết mang theo bạc về nhà mẹ đẻ liền chỉ nghĩ đến tái giá thị muốn gả cho điền trang nhưng nói người ta báo tin cho điền trang điền trang một chút ý tưởng cũng không có thật sự là đem thị tức chết rồi khúc hồng bố nói còn phải tìm cách đến lúc đó cho dù dùng ám chiêu cũng có thể để cho thị cùng điền trang thành vợ chồng. Hiện tại sửa đại nha có bạc trong tay, lại biết Điền Trang không có ý tứ gì với thị trong lòng thị thức giận, nghĩ cũng không thắt khổ ở mỗi một thân cây nhà ông ta cho nên hiện tại cũng chừng lớn mắt nhìn chung quanh tìm kiếm người thích hợp cho mình tái giá. Đáng tiếc kết quả không quá lý tưởng, phiền muộn rất nhiều thị thấy Hà Hoa cùng Lý Thải Vân sung sướng như vậy có chút phiền chán. ta này không phải sửa đại nha sao, người chừng mắt Hà Hoa cùng Lý Thải Vân làm gì a Lại chừng cũng chừng không ra đóa hoa đâu. Tôn Lan Thảo đi đến bên người sửa đại nha, cười hì hì nói kỳ thực trong lòng cực kỳ chướng mắt sửa đại nha, à đàn bà này cơ nhiên dám đánh chú ý Điền Trang. Điền Trang kia là đàn ông không tới tay thị, cho dù không tới tay thị, xem người khác nhảy vô thì cũng không vui, nhất là sửa đại nha như vậy, một tang môn tinh hại chết chồng con, nếu Điền Trang thực cưới thị ta chuyện này không phải đánh mặt mình sao. Giống như thị so ra kém tang môn tinh sửa đại nha này vậy. Sở đại nha chừng lại tôn lan thảo một cái, ngươi quản ta. Muốn nói chừng, ngươi nên chừng mới đúng. Lý Thải Vân kia hiện tại là vợ của chồng trước. Ngươi xem, hiện tại nàng sống thật tốt. Ngươi thật đúng là không có phúc khí. Còn có hà hoa kia trước đây quan hệ với ngươi rất kém, lại nhìn hiện tại nàng cùng Lý Thải Vân ở chung thật tốt. Vừa thấy ngươi chính là không được ưa, nếu ta là ngươi, đều không mặt mũi đứng ở trong này, sớm trở về trong nhà đi. Tôn Lan Thảo đen mặt nói: Ta được ưa hay không liên quan gì tới ngươi. Ngươi mới là người đáng xấu hổ. Muốn gả cho Điền Trang, người ta không cần ngươi. Ta nói ngươi sao tức giận với ta? Nguyên lai là vì chuyện này. Nghe nói ngươi cũng coi trọng ông ta, bất quá người ta chướng mắt ngươi trực tiếp một cước đá văng, thực dọa người. Sửa Đại nha cười nhạo nói thì cũng nghe nói chuyện này, cho nên mới không dám dây dưa Điền Trang, sợ cũng bị một cước đá văng. Da mặt của thị cũng rất dày, nhưng còn chưa có dày như tôn lan thảo Tôn lan thảo là vò nứt không sợ mè, không sợ người khác nói thị câu dẫn đàn ông thị lại là một quả phụ còn có cố kỵ. Ngày đó tôn lan thảo bị điền trang đá văng là sỉ nhục lớn nhất đời này của thị Nghĩ tôn lan thảo thị tuy rằng không phải đàn ông nào cũng đều có thể câu dẫn tới tay Nhưng trước đó cũng không bị đàn ông đối đãi như thế Thị cảm thấy một cước kia so với thị bị hưu còn nan kham hơn hận không thể mình cùng tất cả mọi người đều quên hết. Nhưng sở đại nha lại nhắc tới thì bỗng chốc liền thức giận. Ưỡn thẳng thắt lưng liền bắt đầu mắng sở đại nha cái gì khó nghe đều nói ra hết một chút mặt mũi cũng không cho sở đại nha. Sở đại nha cũng không phải người dễ chiêu chọc gì, nghe tôn lan thảo mắng khó nghe thì cũng bắt đầu chửi. Hai người càng ầm ý càng hung cuối cùng trực tiếp liền nhằm phía đối phương, đánh thành một đoàn. Sửa Đại Nha và Tôn Lan Thảo chửi nhau giọng cũng không nhỏ, hai người lại ầm ĩ, đã sớm để cho người ta xem náo nhiệt. Vốn người xem náo nhiệt chỉ cho rằng nghe các nàng đấu võ mồm thôi, kết quả đã thấy hai người phụ nữ này đánh nhau, kéo tóc bặt tay, dùng móng tay cào còn dơ chân đá. Cuối cùng Sửa Đại Nha rõ ràng không địch lại Tôn Lan Thảo, hung hăng đẩy Tôn Lan Thảo ra, đẩy luôn xuống sông. Xem thế này chuyện lớn rồi, người xem náo nhiệt vội vàng chạy tới. Tôn Lan Thảo ở trong sông vùng vẫy thì không biết bơi vậy phải làm sao bây giờ người này nếu chết đuối sửa đại nha ngươi nên đền mạng ngươi còn không đi xuống cứu người a đúng vậy mau đi xuống cứu người ta nàng sắp chìm xuống mọi người bàn tán xôn xao không có người xuống nước cũng không phải những người này không có lòng nhiệt tình thật sự là thanh danh của tôn lan thảo rất không xuôi tai thị chuyên môn đi câu dẫn đàn ông người đàn ông nào dám đi xuống cứu thị chứ vạn nhất bị bám vào làm sao bây giờ Cho dù có người muốn đi xuống cứu người, nghe được bên cạnh có người phụ nữ lôi kéo chồng của mình nói như vậy, người muốn đi xuống cứu người cũng không dám đi xuống nữa. Mọi người đều nói sở đại nha đi xuống cứu người, thị là phụ nữ, khẳng định sẽ không bị bám vào, lại nói vốn chính là thị đẩy người xuống, thị nên đi cứu người. Sở đại nha cũng không muốn xuống nước, thị xin mọi người giúp đỡ, thấy tất cả mọi người đều lui về phía sau, trong lòng thầm mắng một đám không có can đảm. Đột nhiên, ánh mắt thị rơi xuống trên người sở đại bảo. Thị lập tức đi qua giữ chặt sở đại bảo, khóc cầu hắn đi xuống cứu người, nói nếu không cứu tôn Lan Thảo thị ta chết thì chính mình cũng phải đền mạng. Nói xong, thị liền đẩy sở đại bảo xuống sông. Cuối cùng là sở đại bảo cứu tôn Lan Thảo lên. Hà hoa cùng Lý Thải Vân cũng chưa đi qua, bất quá sẽ có vợ Loan Mộc sẽ kể lại chuyện này, các nàng cũng không lo không rõ ràng chân tướng. Sở đại nha này cũng thật là ác tâm. Hà Hoa lắc lắc đầu, nghĩ rằng may mà chạy ra khỏi được cái nhà kia, nếu không thật đúng là phiền toái không ngừng a cả đám cực phẩm. Lý Thải Vân cái gì cũng chưa nói, đùa với đoàn tử, nàng cũng không biết nói cái gì, dù sao Tôn Lan Thảo là vợ trước của Trương Đại Khuê, mà sở đại Nha là bà chị chồng đã đoạn thân với vợ chồng Hà Hoa vợ loan mộc nhưng không có gì cố kỵ nhỏ giọng cười nói các người không biết lúc đó những người ở bờ sông không người nào dám đi xuống cứu người sợ bị tôn lan thảo bỏ lên người phụ nữ này rất không biết xấu hổ a thật có thể làm vậy các người nói thì có bỏ lên sửa đại bảo hay không nếu thực như vậy sửa đại nha sẽ đắc tội khúc hồng bố về sau liền càng náo nhiệt Hà Hoa cảm thấy thật có khả năng này, nghĩ tôn lan thảo cùng khúc hồng bố đều có tâm tư với sở phong thu, các nàng nếu đánh nhau, rất là thú vị. chương 68, đã xảy ra chuyện. Khúc hồng bố thật đúng là ghi hận sở đại nha, thì nghĩ sở đại nha này cũng thật sự là quá độc ác cư nhiên đem chồng thị đẩy xuống sông. Trước không nói có phải bị tôn lan thảo không biết xấu hổ kia bỏ lên hay không, chỉ nói hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng nước vẫn rất lạnh nhảy vào trong nước này thân mình sao chịu được. Lại thêm một người chết đuối ở trong sông thì sao, cũng không phải không thể nào a. Khúc Hồng bố cảm thấy Sở Đại Nha thật sự không đem an nguy của Sở Đại Bảo để ở trong mắt a. Sở Đại Nha không sợ không có thân nhân, Khúc Hồng bố thị còn sợ thủ tiết đó. Cho dù trong lòng thị không yêu Sở Đại Bảo, cũng không đại biểu thị muốn Sở Đại Bảo chết. Trong lòng khúc hồng bố hận sở đại nha, nhưng không có biểu hiện ra ngoài chính là biểu hiện ra một ít thần sắc oán trách nói sở đại bảo ở nhà nằm giả bệnh, sau đó nói bóng nói gió với sở đại nha, muốn thì có thể lấy chút tiền ra bồi thường cho sở đại bảo, không lấy tiền ra cho mua thức ăn bồi bổ cũng được. Thì cũng biết sở đại nha hiện tại có tiền trong tay. Sở đại nha hiện tại cũng là một thần giữ của bỗng chốc chồng con đều chết trở lại nhà mẹ đẻ ở kỳ thật trong lòng rất không có cảm giác an toàn, chỉ có tiền có thể để trong lòng thị kiên định chút cho nên thị nắm tiền trong tay rất chặt chẽ, nghĩ đến lúc tái giá tích góp nhiều hơn nữa, về sau dù là quả phụ tái giá cũng không lo lắng. Bởi vậy thì đối với việc khúc hồng bố nói bóng nói gió làm như nghe không hiểu, xem không hiểu cũng không ra tiền. Quả phụ keo kiệt này, ta xem nó muốn thủ tiền đến chết còn muốn tái giá cái gì. Trong lòng khúc hồng bố âm thầm mắng, càng hận sở đại nha. Tôn Lan Thảo chưa có tới dây dưa sở đại bảo, cuối cùng để cho khúc hồng bố nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nếu người phụ nữ không biết xấu hổ kia tới thì còn phải lo lắng đuổi thị ta đi cuối cùng Tôn Lan Thảo cũng thức thời. Bất quá nghĩ lại, nếu lần này cứu Tôn Lan Thảo là sở phong thu, Tôn Lan Thảo khẳng định đã sớm bỏ lên rồi, giống kiểu chồng của mình có cơ hội tốt như vậy người ta cũng không dây dưa. Lại nói tiếp vẫn là chồng của mình không bằng sở phong thu. Nghĩ như vậy khúc hồng bố lại thở dài. Nghĩ nếu không phải trong lòng mình thích sở phong thu thực sẽ nghĩ biện pháp đem tôn lan thảo đưa cho sở phong thu để cho tiểu thiện nhân hà hoa kia khóc đi. Khúc hồng bố nghĩ vẫn là mau đưa sở đại nha gà đi ra ngoài nếu không thì ở nhà tựa như một tai tình cứ gây tai chốc hỏa cho gia đình ăn không phải trả tiền uống cũng không trả thù lao cứ như vậy hoài thị thật không duy trì được bản mặt hiền lành của mình nữa thì vẫn hà quyết tâm muốn đem sửa đại nha gả cho Điền Trang bởi vì Điền Trang có tiền đến lúc đó sửa đại nha đỡ phải đến chiếm tiện nghi nói không chừng còn có thể cho bọn họ ít thứ tốt hơn khúc hồng bố bắt đầu vét bụng nghĩ tới tất cả kế sách thì cảm thấy muốn cho Điền Trang thú sửa đại nha phải dùng chút thủ đoạn nếu không Điền Trang khẳng định sẽ không muốn thú sửa đại nha dù sao nhà bọn họ đã thổi gió cho Điền Trang người ta căn bản không vừa ý Cho nên, biện pháp duy nhất chính là làm cho bọn họ gạo nấu thành cơm, như vậy Điền Trang nếu không muốn cũng phải cưới sở đại nha. Nhưng thế nào làm cho bọn họ gạo nấu thành cơm đây? Hai người này căn bản là không gặp nhau, nếu để cho sở đại nha học tập Tôn Lan Thảo, nói không chừng cũng sẽ rơi vào cái kết cục giống Tôn Lan Thảo, trừ bỏ được một cước của Điền Trang, còn có thanh danh be bét hết, đã là một quả phụ rơi xuống thanh danh khắc phu khắc tử, nếu thanh danh lại phá hư một lần nữa, đến lúc đó liền y trang Tôn Lan Thảo vạn nhất gà không được lại ở nhà cả đời rất phiền toái nghĩ tới nghĩ lui khúc hồng bố cảm thấy việc này phải cẩn thận phải bàn bạc bà kỹ hơn cũng không thể nóng vội đây là chuyện của sửa đại nha khúc hồng bố nghĩ một mình mình ở trong này suy nghĩ cũng không được liền kêu thị lên cùng nhau nghĩ biện pháp dù sao sửa đại nha đối với chuyện này cũng không e lệ Sở đại nha cũng coi như để bụng chuyện gà cho Điền Trang, tuy rằng Điền Trang không muốn thú thị, làm cho trong lòng thị thực không thoải mái, nhưng thị cũng không có cốt khí hạ quyết tâm buông tha cho Điền Trang, dù sao coi điều kiện hiện tại của thị muốn tái giá tốt cũng không dễ dàng, Điền Trang xem như là người rất được cùng thôn với sở gia, đến lúc đó còn có cái chiếu ứng. Lần này nhà thị xảy ra chuyện, nếu cách nhà mẹ đẻ gần thì có thể chịu nhiều ủy khuất như vậy sao? Cho nên tái giá thị muốn cách nhà mẹ đẻ gần một ít. Nếu cách nhà mẹ đẻ gần, vậy cũng chỉ có thể chọn hai thôn tôn vương thôn cùng đào nguyên thôn, mà trong hai thôn này cũng chỉ có Điền Trang coi như có chút khả năng. Sở Đại Nha sẽ không muốn bỏ qua ông ấy. Nếu không, nói Điền Đại Nương hỗ trợ. Trong mắt Sở Đại Nha xoay chuyển nghĩ tới Điền Đại Nương. Khúc hồng bố nhăn mày, nói, để cho bà ta hỗ trợ. Giúp thế nào, người cũng đừng quên bà ta làm mối cho Thạch Tú Nương. Người nọ làm việc rất không chắc chắn. Thạch Tú nương gả cho Liên Tú tại cửa hôn sự này ở lúc đó bị người ta nói chuyện say xưa, đều nói nhà bọn họ trèo cao, nói đây là một cửa hôn sự không thể tốt hơn, tất cả mọi người nói Thạch Tú nương gả đi qua chính là đi hưởng phúc. Kết quả thì sao? Số lần Thạch Tú nương trở về không nhiều lắm, nhiều lần khóc một hồi, tuy rằng nói là khóc lén, nhưng hốc mắt kia sưng lên cùng đầy tơ máu rõ ràng nói cho người khác nó đã khóc không lừa được người khác. Nếu không phải thật sự không tốt, Thạch Tú Nương làm sao có thể mỗi lần về nhà đều khóc? Cho nên nói Điền Đại Nương làm mối cửa hôn sự này cho Thạch Tú Nương cũng là đẩy Thạch Tú Nương vào hố lửa. Lúc đó còn nói tốt thế, Sở Đại nhà bĩu môi nói, "Muội lại không để cho bà ta tìm chồng cho muội, bà ta muốn hố muội thế nào cũng không được." Muội nói bà ta giúp đỡ làm chuyện này, bà ta khẳng định có thể làm thành. Làm chuyện gì? Còn có thể nói bà ta giúp đỡ đem Điền Trang buộc đến trên giường ngươi sao? Khúc hồng bố nhíu mày nói, biện pháp này cũng không phải không được tuy rằng nói khó làm một ít nhưng việc còn do người, chỉ cần cố gắng hết sức cũng có thể làm được khuyết điểm duy nhất chính là nếu Điền Trang biết rõ mình bị tính kế, đến lúc đó không có sắc mặt tốt gì. Bất quá không sắc mặt tốt cũng không sợ, dù sao đến lúc đó sửa đại nha sống cùng ông ta, cũng không phải toàn bộ sợ ra bọn họ, sợ cái gì. Tốt nhất để cho Sở Đại Nha sống không tốt như vậy lòng mới vui. Trong lòng Khúc Hồng Bố còn hận chuyện Sở Đại Nha đem Sở Đại Bảo đầy vào sông. Đây cũng là một biện pháp nhưng cũng quá thô lỗ. Muội không cần loại biện pháp này có thể để cho họ điền ngoan ngoãn lấy muội về nhà. Hơn nữa về sau đem muội trở thành Bồ Tát mà cung phụng. Sở Đại Nha đắc ý rào rạt nói, đến gần sát Khúc Hồng Bố, ở bên tai Khúc Hồng Bố nhẹ giọng nói mấy câu. Khúc Hồng Bố nghe xong nhìn Sở Đại Nha, Nghĩ ả đàn bà này vì tái giá thật đúng là không biết xấu hổ. Sở đại nha hỏi chú ý này không sai đi. Đến lúc đó tẩu sẽ giúp một tay, khẳng định có thể thành. Chờ muội gà cho Điền Trang, không quên các người đâu. Vậy đi, khúc hồng bố cười nói, trong lòng căn bản lại không đem lời nói sở đại nha tưởng thật ả này chính là một thần dữ của nói ra hào phóng như vậy cũng chỉ muốn để cho thị hỗ trợ thôi. Vì đem quả phụ này nhanh chóng gả đi ra ngoài, để cho thị đừng ở nhà ép buộc nữa, sẽ không cùng thị so đo. Quan hệ đến nửa đời sau của mình, sở đại nha trở nên phá lệ lưu loát hôm đó đi tìm Điền Đại nương Hai người ghé vào cùng nhau nói nhỏ nửa ngày, Điền Đại nương rốt cục đồng ý giúp sở đại nha, đương nhiên không phải giúp không, sở đại nha phải cho bà ta ba lượng bạc. Hà Hoa ngồi ở dưới tàng cây trong viện, vừa may vá vừa đùa với đoàn tử, đoàn tử bị đặt ở trong một cái xe nôi bằng trúc nhỏ, bên trong trải đệm giường mềm mại, bốn phía cũng dùng vải bịt kín, còn trải các loại đồ chơi, không cần người chơi cùng, một mình bé có thể chơi đùa vui vui mừng mừng. Tiểu Khôi quỳ dạp trên mặt đất híp nửa mắt tư thái kia thì miễn bàn, đột nhiên, nó bỗng chốc mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hà Hoa vừa thấy động tác của Tiểu Khôi cũng quay đầu nhìn về phía cửa chính, nghĩ cũng không biết là ai đến. Nhà bọn họ bình thường cũng không có người đi qua nơi này, tới nơi này tám chín phần là đến nhà nàng. Hà Hoa, mở cửa nhanh, là ta đây, giọng nói vợ loan mộc ở ngoài cửa vang lên, giọng nói còn rất cấp bách. Hà Hoa sờ sờ đầu tiểu khôi, nói ngoan ngoãn nằm sấp đi, ta đi mở cửa, mi giúp ta xem đoàn tử. Tiểu khôi hoảng hoảng kêu hai tiếng, giống hộ vệ nhỏ canh giữ bên cạnh xe nôi chúc kỳ thật vóc người nó còn nhìn không tới bên trong xe nôi của đoàn tử đâu. Hà Hoa vội vã đi mở cửa, đưa vợ Loan Mộc vào, vừa đi vừa hỏi, người thế nào gấp thế? Xảy ra chuyện gì, tiệc mừng kia còn chưa có lên bàn đâu nhỉ? Người nói tính đi hỗ trợ phụ bếp đến trước buổi tối mới xong mà cũng sẽ không ăn nhanh như vậy chứ? Hôm nay trong thôn có một hộ con người ta cưới vợ, là Điền Gia, vợ Loan Mộc cũng có họ hàng với nhà bọn họ, vợ Loan Mộc cũng đi hỗ trợ. Không chỉ có nàng, thương thị cùng sở phong thu cũng được mời đi, đoàn tử còn nhỏ, Hà Hoa liền ở lại trong nhà trông đoàn tử. Kỳ thật nhà kia rất muốn mời Hà Hoa đi, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng vì Hà Hoa có phúc khí, vượng phu. Để cho nàng đi hỗ trợ cũng có thể dính chút phúc khí. Nhưng thương thị cảm thấy cháu nội còn nhỏ, không thể mang đi qua, lại cần tùy thời cho bú, vẫn là để Hà Hoa ở lại trong nhà. Hà Hoa cũng không muốn đi tham gia loại náo nhiệt này, nàng càng muốn ở nhà thanh nhàn chơi với con. Bây giờ còn chưa đến buổi trưa, bữa cơm này còn chưa có ăn, sở phong thu vừa trở về xem qua một lần, rồi lại trở lại chuẩn bị ăn tiệc mừng, sao vợ loan mộc đến. Nàng không chuẩn bị ăn tiệc mừng, đi chậm không còn đồ ăn bây giờ. Vợ loan mộc nghe Hà Hoa nói, nhẹ nhàng đánh cánh tay nàng một cái, nói, ngươi, người này. Lúc này còn trêu ghẹo ta, không thấy được ta sốt ruột sao. Hà Hoa cười cười nói, ta chính là nhìn thấy ngươi sốt ruột muốn cho ngươi thả lỏng. Đến cùng như thế nào? Hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi gấp cái gì à? Đã đến chỗ ta nơi này, muốn nói cho ta nghe sao? Nói mau đi, còn cười gì, có quan hệ tới nhà ngươi đó? Vợ Loan Mộc Trừng Hà Hoa liếc mắt một cái, nghĩ rằng Hà Hoa này luôn có bộ dáng trời sập xuống cũng có thể đứng vững này, thật sự là tức chết nàng. Hà Hoa vừa nghe có liên quan tới nhà mình, lập tức hỏi, sao có liên quan tới nhà ta? Cha đoàn tử cùng mẹ chồng ta đều ở nơi đó, là bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Quan trọng lắm sao, Hà Hoa còn tưởng rằng là trượng phu cùng mẹ chồng xảy ra chuyện, hai người bọn họ, một người chiếu cố một người khác tự nhiên đi không được, đây là để cho vợ Loan Mộc tới báo tin. Nhưng nhìn biểu cảm vợ Loan Mộc tuy rằng sốt ruột, nhưng hẳn là cũng không phải chuyện lớn gì làm cho người ta thất kinh. Tim Hà Hoa bị treo lên cao lại hạ xuống một nửa. Vợ Loan Mộc thấy Hà Hoa nóng nảy, vội vàng lại trấn an nàng, nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi hãy nghe ta nói." Kỳ thật ta cảm thấy cũng không phải chuyện xấu gì, đương nhiên, nếu nói là chuyện tốt cũng phải xem xem vợ chồng các người nghĩ như thế nào." Hà Hoa bị Vợ Loan Mộc nói có chút mơ hồ, nghĩ đến cùng là chuyện gì a? Chuyện gì xấu chuyện gì tốt? Nàng thúc giục Vợ Loan Mộc nói mau. Chương 69: Dối loạn Vợ Loan Mộc cũng không lại vòng vo nữa, lập tức đem chuyện nói ra. Hà hoa trong quá trình nghe sắc mặt liền thay đổi vài lần, chờ nghe xong thật không biết nên tức hay nên cười, điều này sao có thể. Khó trách vợ Loan Mộc sẽ nói như vậy. Nguyên lai điền ra làm việc vui, trong thôn rất nhiều người đều đi, trong đó còn có người sửa ra, có cả hai người sửa đại nha, khúc hồng bố trong đó cúc hồng bố giúp đỡ rửa rau kết quả lúc đổ nước bẩn đem nước hắt hết lên người sửa đại nha sửa đại nha đi thay quần áo tìm một cái phòng sau đó đã bị một người đàn ông xông vào lúc nghe đến đó trong lòng hà hoa cả kinh thế nào đều cảm thấy chuyện khéo như vậy giống như một âm mưu nàng nghĩ nếu đối phương là người chưa có vợ tuổi tác lại tương đương cùng sửa đại nha điều kiện trong nhà cũng không phải quá kém vậy phòng chừng chính là chúng bẫy Đừng nói tâm lý nàng âm u thật sự nàng rất không hào cảm với sở đại nha Người phụ nữ này hiện tại thành quả phụ khẳng định sẽ không muốn ở nhà mẹ đẻ Hơn nữa cho dù trở thành một người phụ nữ bị người ta nói thành khắc phu khắc từ tâm kia cũng không thấp Nàng có nghe nói, sở đại nha còn đánh chú ý điền trang thúc cũng không ngẫm lại bề ngoài Điền trang thúc cũng rất khá, lại có tiền có nhà, đều có thể thú một cô nương chưa thành thân Làm sao có thể thú thị chứ Điền trang thúc Hà Hoa nghĩ đến Điền Trang Thúc đột nhiên nghĩ người đàn ông xông vào kia sẽ không là Điền Trang Thúc chứ. Nàng suýt nữa bật thốt lên hỏi vợ loan mộc cuối cùng vẫn nhịn xuống, tiếp tục nghe vợ loan mộc nói tiếp. Kết quả chờ thời điểm Hà Hoa vừa nghe người đàn ông kia là người nào, nàng liền sừng sốt một chút nghĩ phòng chừng thật sự mình có thành kiến với sở đại nha sao. Người kia không phải Điền Trang Thúc cũng không phải là một người đàn ông có điều kiện tốt trong thôn hoặc là ngoài thôn, mà là chồng tiểu. Bạch Đào Hà Hoa vừa nghe nói xông vào là chồng tiểu Bạch Đào, lập tức liền ý thức được người này nhất định không phải người Sở Đại Nha muốn tính kế từ chỗ người đàn ông này có vợ đã nhìn ra, hơn nữa cũng không phải hơn người xuất chúng, không tới mức để cho Sở Đại Nha cam tâm đi tranh đoạt chồng cùng người khác, huống chi nếu thật sự muốn tranh đoạt, đối phương lại là tiểu Bạch Đào đó. Tiểu Bạch Đào cũng không phải là một phụ nữ dễ dàng bị đoạt chồng, trừ phi Sở Đại Nha choáng váng mới có thể tranh chồng với tiểu Bạch Đào. Chuyện này là thế nào? Hà hoa ngoài miệng nói như vậy, trong lòng dù một chút cũng không sốt ruột thay bọn họ vô luận là đối với Tiểu Bạch Đào hay là đối với Sở Đại Nha, nàng hoàn toàn không hào cảm các nàng khác vào thành gà trọi cũng không quan hệ tới nàng. Nàng chỉ quan tâm người trong nhà mình, việc này ngay người đều biết đến, xem ra là náo to rồi. Sợ là không dễ bình ổn, trong thôn lại nhìn thật là náo nhiệt à. Bất quá chuyện này lại có quan hệ gì cùng nhà chúng ta chứ? Người đừng cứ nói bọn họ, nói nhanh đi vợ loan mộc đáp ứng một tiếng vội vàng tiếp tục nói nói sửa đại nha vừa thấy đàn ông xông vào liền hét lên vài tiếng đem chồng tiểu bạch đào kia dọa sợ giống như một con chuột lùi ra phía ngoài kết quả suýt đụng vào mẹ chồng ngươi may mà điền trang thúc ôm mẹ chồng ngươi một phen lúc này chưa bị đẩy ngã vợ loan mộc nói xong nhìn hà hoa liếc mắt một cái hà hoa bị nhìn có chút kỳ quái nghĩ sao dùng loại ánh mắt này nhìn mình chứ bất quá lại nghĩ đến lời nói ban đầu của vợ loan mộc trong lòng đột nhiên có chút minh bạch Vợ loan mộc vội vàng nói, hà hoa, điền trang thúc thật sự có lòng tốt mới ôm mẹ chồng ngươi một phen, sao nghĩ đến đã bị tiểu bạch đào xấu xa kia nói khó nghe như vậy. Sở đại nha kêu lên một hồi, đều đem người gọi tới, chồng tiểu bạch đào vụng về kia vừa thấy bên ngoài có người, lại suýt chút nữa đụng vào mẹ chồng ngươi, tuy rằng không đụng phải, chính mình bị dọa ngã xuống ruộng, không có chạy kịp đã bị rất nhiều người bắt gặp. Sở Đại Nha kia không biết xấu hổ, cư nhiên còn dọa chết dọa sống, làm Tiểu Bạch Đào tức giận nói cái gì ai biết Sở Đại Nha lúc đó là lỏa thân hay mặc xiêm y chính là muốn tái giá sắp điên rồi. Sau này lại còn nói thị biết Điền Đại Nương là muốn mang Điền Trang đi cái phòng đó, Sở Đại Nha không đợi Điền Trang đến làm sao có thể thoát y được? Không thấy con thỏ chim ưng còn chưa vươn móng ra đâu, cho nên chồng thị nhất định cái gì cũng không thấy được. Ha ha, Hà Hoa người nói náo nhiệt này có náo nhiệt không? Vợ Loan Mộc càng nghĩ càng muốn cười, hà hoa cũng không cảm thấy buồn cười, nàng cũng không quên việc này còn có liên quan tới nhà mình đâu, nàng thúc giục vợ Loan Mộc tiếp tục nói, vừa thúc giục vừa ôm lấy con từ trong xe nôi chúc ôm con mềm mềm tim nàng mới hơi hơi thoải mái chút nhưng vẫn rất là khẩn trương. Điền đại nương vừa nghe Tiểu Bạch Đào nói như vậy liền nóng này, suýt nữa xé rách mặt với Tiểu Bạch Đào nhưng bị người ngăn cản. Tiểu Bạch Đào nói có lý có chứng cứ còn phát ra thề độc. Điền Trang thúc kia sắc mặt rất kém, cũng đúng, suýt chút nữa ông ấy dính bẫy. May mà có người trước ông ấy một bước. Tuy rằng ông ấy không trước mặt mọi người chất vấn Điền Đại Nương, nhưng ánh mắt kia của ông ấy khiến cho người ta biết ông ấy cũng hoài nghi Điền Đại Nương. Điền Trang thúc người nọ rất chính trực a, vừa thấy sẽ không đoán này nọ ông ấy có thể lập tức dùng cái loại ánh mắt này nhìn Điền Đại Nương, khẳng định là chân tướng của Điền Đại Nương như Tiểu Bạch Đào nói. Vợ Loan Mộc nói, nàng cũng cảm thấy tiểu bạch đào nói thật còn đã phát thề. Nông dân bọn họ vẫn rất coi trọng loại thề độc này. Hà hoa nhẹ giọng dỗ con hai tiếng, trong lòng muốn nhìn thấy sợ đại nha mà mình thật đúng không hoan uổng. Người phụ nữ này thật đúng vì tái giá mà tính kế điền trang thúc A, chỉ tiếc bị người nhảy vào ngay giữa thật sự là người tốt có tốt báo điền trang thúc không có xảy ra việc gì là tốt rồi nếu không ông ấy cũng quá đáng thương tuổi không nhỏ lại thú sở đại nha một người có thể náo như vậy nửa đời sau sống như thế nào có sở đại nha nhà bọn họ cùng điền trang thúc cũng không thể thân thiết thật sự là vạn hạnh trong lòng hà hoa vẫn nhớ thương người nhà của mình nàng đoán rằng phòng trừng tiểu bạch đào vì không để cho chồng thị phụ trách sở đại nha giống chó cắn loạn nói không chừng liền xả đến trên đầu điền trang thúc cùng thương thị đi Quả nhiên, nàng không đoán sai, lời nói tiếp theo của vợ Loan Mộc liền chứng minh nàng không đoán sai nhân phẩm của Tiểu Bạch Đào. Vợ Loan Mộc nói Điền Đại Nương không thừa nhận cùng Sở Đại Nha lên thủ tính kế Điền Trang, nói Tiểu Bạch Đào vì thoát tội cho chồng thị nên lúc này nói bậy. Sở Đại Nha cũng không thừa nhận cũng biết không bao giờ có khả năng cùng Điền Trang nữa, lại ở trong mắt người khác thành người phụ nữ bị chồng Tiểu Bạch Đào xem sạch tái giá càng khó cho nên cắn chết chồng Tiểu Bạch Đào, muốn hắn phụ trách. Sao Tiểu Bạch Đào chịu? Nói đừng nói không có người chứng minh Sở Đại Nha bị xem hết cho dù thật sự thấy được cũng không có gì, nói nơi này là ở nông thôn, Sở Đại Nha cũng không phải Đại Cô Nương Hoa Quốc, không chú ý nhiều như vậy. Sau đó đã nói đến trên đầu thương thị cùng Điền Trang. Tiểu Bạch Đào chết tiệt này thật sự chính mình không hay ho cũng không quên kéo lên người khác. Không chết thử tế được. Nói cái gì Điền Trang thúc cùng mẹ chồng ngươi ôm ấp nhau, so với sở đại nha bị người xem sạch chơn hậu quả nghiêm trọng hơn Vợ Loan Mộc thật cẩn thận nhìn Hà Hoa, nói ngươi nhưng đừng tức giận nghe thị thúi lắm Đừng dọa đến đoàn tử của chúng ta Vợ Loan Mộc vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của đoàn tử, bé con này thật sự là đáng yêu a Đáng yêu đến mức trong lúc nhất thời nàng đều đã quên nói bát quái, thầm nghĩ đem bé ôm vào trong ngực hôn mấy ngủ Đoàn tử hướng về phía vợ loan mộc lộ ra một nụ cười vô sỉ, không răng. Tim vợ loan mộc lập tức hóa thành một vũng nước, hận không thể lập tức liền ôm đoàn tử về ôm về nhà làm con của mình. hà hoa xem bộ dáng vợ loan mộc trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng đem con ở trong ngực ước lượng xem con lộ ra tươi cười, phát ra tiếng cười khanh khách trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nhưng tươi cười kia đào mắt lại không có bởi vì lại nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng. hà hoa hỏi, vậy lúc ngươi đi ra thế nào? Người chạy tới chỗ ta, có phải cần ta đi qua hay không? Cha đoàn tử có phải không ở bên cạnh mẹ ta hay không? Hà hoa thật muốn chạy tới nhìn xem chuyện này đối với mẹ chồng nàng mà nói thực không phải một chuyện tốt quả thực chính là tai họa bất ngờ, rất làm cho người ta hổ thẹn. Vợ Loan Mộc nói, chồng người ở nơi đó, người yên tâm mẹ chồng ngươi rất tỉnh táo, hơn nữa ta nói lời ngươi có thể sẽ mất hứng cùng lắm thì đến lúc đó cho mẹ chồng ngươi cùng điền trang thúc thành thân là được. mẹ chồng ngươi tuổi cũng không lớn lắm, diện mạo cũng tốt cùng điền trang thúc không sai biệt lắm. điền trang thúc tướng mạo nhân phẩm cũng không tồi, còn có tiền khẳng định có thể cho mẹ chồng ngươi sống những ngày tốt nhất. đến lúc đó cũng có người biết lạnh biết nóng cùng qua nửa đời sau. ngươi nói đúng không? Vợ Loan Mộc vừa nói vừa đánh giá sắc mặt Hà Hoa, thấy nàng không có biểu cảm mất hứng, trong lòng rất cao hứng, kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra Điền Trang thúc đối với Thương thị có chút nhớ nhung, nàng cảm thấy cũng rất thích hợp. Chỉ do Thương thị có con trai có con dâu, lại là phụ nhân Hòa Ly, hiện tại đều ám cháu nội, nói để cho bà tái giá quả thực chính là tìm đánh, nàng cũng không có lá gan kia, nhưng Điền Trang thúc người này quả thật không sai, rất chiếu cố chồng nàng, hiện tại lại gặp phải chuyện này, nàng mới mượn một cơ hội đẩy một phen. Dù sao mới nói với Hà Hoa, lại không ở bên ngoài nói lung tung. Trong lòng Hà Hoa nghĩ vợ Loan Mộc có cùng cái tâm tư với mình, nàng cũng hy vọng ở nửa đời sau mẹ chồng có thể có người chi kỳ, vốn thấy mẹ chồng không có ý kia, nàng còn tưởng chuyện này quên đi, nhưng hiện tại xảy ra chuyện này, chẳng lẽ là ý trời. Quên đi, mà kệ thế nào thuận theo tự nhiên là được. Vợ Loan Mộc thấy Hà Hoa không nói chuyện, cũng không dám truy vấn. Hà Hoa ôm đoàn tử tính toán đi xem mẹ chồng, đến lúc đó nếu thật sự tranh cãi ẩm ý không nghỉ, nàng nhờ vợ Loan Mộc ôm đoàn tử đứng ở xa xa, nàng đi hỗ trợ là được. Chính là mới vừa đi tới cửa, sở phong thu cùng thương thị đã trở lại, sắc mặt hai người đều rất không dễ nhìn, nhìn thấy Hà Hoa, lại nhìn vợ Loan Mộc biết Hà Hoa cái gì cũng đều biết hết rồi. Vợ Loan Mộc vừa thấy người đã trở lại. Liền tạm biệt ngay, nàng biết lúc này cả nhà người ta muốn cùng nhau thương lượng chuyện này, chính mình cho dù quan hệ tốt cũng vẫn nên tránh đi. Mẹ, mẹ yên tâm, xem con về sau thu thập tiểu bạch đào xả giận cho mẹ. Hà hoa thấy vợ loan mộc đi rồi, cửa cũng bị đóng lại, vội vàng nói với thương thị. Thương thị vừa nghe xong trong lòng liền ấm áp, nàng dâu thì không nói, thật sự so với khuê nữ ruột còn chi kỳ hơn. Bà đem đoàn tử ôm đến trong lòng mình Nói người phụ nữ kia không phân rõ Phải trái con đừng để ý bà ta mặc kệ bà ta đi Ai mẹ xem lần này sở đại nha Lại định cho nhà bọn họ trận náo To về sau tự nó chịu Hà hoa thấy mẹ chồng ngồi vào trên giường Lập tức rót một ly nước cho bà Cũng rót cho sở phong thua một ly Nàng ôm đoàn tử lại cùng ngồi ở một bên Miệng nói vậy cũng không thể tha cho bà ta Chính mình không hay ho Dựa vào cái gì muốn lôi kéo mẹ chứ Khó gặp người như thế. Xem trước kia bà ta cũng là người thông minh, kết quả cũng chỉ như đồ ngu xuẩn. Thường thị nói con không phải nói, chồng đều bị đoạt đi rồi. Con cũng không phải không biết bà ta sinh hai đứa bé đều xương cốt không tốt, lần này nếu có người phụ nữ khác vào cửa sinh hạ đứa nhỏ khỏe mạnh, đến lúc đó trong nhà còn có thể có địa vị của bà ta cùng hai đứa bé sao? hà hoa biết có chuyện như vậy. Nhưng nàng vẫn không thể hiểu tiểu bạch đào chính mình cực khổ nên cũng thành lý do muốn để cho người khác cùng thống khổ Hà Hoa thấy vẻ mặt thương thị từ ái dỗ đoàn tử tuy rằng trong lòng lo lắng, phiền não chuyện bà cùng điền trang thúc nhưng cũng không nói cái gì nữa Cho dù nàng cùng mẹ chồng thân thiết nhưng loại chuyện này, bản thân mình một người con giàu cũng không nên nói tới, nếu nói tới, sắc mặt mẹ chồng cũng không dễ nhìn Thương thị chờ Hà Hoa cùng sở phong thu đều đi ra ngoài mới ôm đoàn tử thở dài Chuyện hôm nay thật sự là họa trời giáng, bà đến cùng làm chuyện gì sai, sao liền rơi xuống trên người bản thân chứ? Bất quá tức thì tức, xấu hổ thì xấu hổ, cuộc sống này còn phải tiếp tục, không thể để cho bọn nhỏ lại lo lắng cho bà. Còn có lần này thật sự lại làm phiền Điền trang, nếu ông ấy không có lòng tốt đỡ bà, làm sao lại có thể lâm vào hoàn cảnh đó chứ? Ông ấy còn phải cưới vợ mà, nhưng đừng lại chậm chễ ông ấy. Thường thị nghĩ đến cặp mắt trầm ồn mà lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp tin cậy của Điền Trang, khe khẽ thở dài, nghe được đoàn tử a a vội vàng ôm bé đi qua đi lại, bắt đầu chuyên tâm dỗ cháu nội Được rồi, nàng đừng lo lắng, việc này sẽ qua mau thôi. Sở phong thu đợi đến lúc Hà Hoa ở một mình liền khuyên nàng, hắn cũng thực thức giận hành vi của Tiểu Bạch Đào, nhưng hiện tại đã bình tĩnh trở lại. Cảm thấy kỳ thật Điền Trang thúc cũng không sai, nếu mẹ của mình có thể sống cùng ông ấy cũng rất tốt. Hắn đương nhiên muốn phụng dưỡng mẹ của mình, để cho nửa đời sau của bà giàu có không lo, nhưng từ khi hắn phát giác Điền Trang thúc có ý tứ với mẹ hắn, hắn liền động tâm tư, hắn cảm thấy mẹ hắn chưa phải quá già, hoàn toàn có thể tái giá, sống những ngày có người yêu thương. Sở Phong Thu và Hà Hoa là vợ chồng, đối với Hà Hoa hắn không có giấu giếm chuyện gì, tự nhiên trong lòng có cái gì thì nói cái đó, xem ánh mắt sáng ngời của Hà Hoa, hắn đột nhiên có chút ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ. Dựa vào cái gì sở tuấn tài có thể lại thú vợ, lại còn sinh một đứa con trai, mẹ ta còn trẻ hơn so với ông ta phải cô đơn một mình. Chuyện lần này lại là do sở đại nha gây ra, làm ông ta tức điên lên cũng tốt. Phong thu chàng thật đáng yêu. Hà hoa hôn làm sở phong thu ửng đỏ mặt ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn đoàn tử. Có một người chồng vừa đẹp trai, vừa có năng lực còn có tư tưởng khai thông làm bạn ở trong thời không cổ đại nhàm chán này, nàng cảm thấy thật sự rất hạnh phúc một chút cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. chương 70, hôn sự thành. Sở đại nha kiên trì đoạt chồng cùng với tiểu bạch đào thị biết nếu buông tha lần cơ hội này cũng sẽ không cả được tốt lắm, chẳng thà đâm lao phải theo lao bắt lấy chồng tiểu bạch đào tuy rằng đến lúc đó vào cửa nhiều nhất là một bình thê, nhưng bình thê cũng là thê. Tiểu Bạch Đào sinh hai đứa bé, thân thể lại không tốt. Đến lúc đó, thị sinh đứa nhỏ hoạt bát, khỏe mạnh cũng không tin đứng không vững trong nhà kia. Đem thị chọc nóng này, thị đem Tiểu Bạch Đào cùng hai đứa trong nhà kia đuổi đi. Đến lúc đó, Bình Thê sẽ bỏ chữ Bình đi. Sở Tuấn Tài suýt chút bị Sở Đại Nha làm cho tức chết, hung hăng mắng một trận. Nhưng Sở Đại Nha vừa khóc vừa náo. Hơn nữa người trong nhà đều khuyên ông ta, ông ta cũng chỉ có thể giúp Sở Đại Nha. Ông ta nghĩ nữ nhi này vẫn nên mau gả đi ra ngoài đi, nếu không thật sự cái nhà này không có ngày lành. Lúc này Sở Tuấn Tài có chút nhớ tới thương thị cùng mấy người Sở Phong Thu khi còn ở nhà tuy rằng thời điểm kia trong nhà cũng loạn, nhưng trong loạn có trật tự cuộc sống cũng có tư có vị, giống như hiện tại A, loạn làm cho người ta phiền lòng. Lại nghĩ đến mấy người Sở Phong Thu hiện tại sống rất náo nhiệt, ông ta cũng có chút hối hận. Đôi khi, người ta sẽ không trân trọng người đang bên cạnh đến khi mất đi mới biết hối hận lại không thèm để ý người bên cạnh. Sở tuấn tài chính là người như vậy, khi thương thị còn bên cạnh ông ta vẫn cứ nhớ nhung bà vợ đã chết đối xử với thương thị không tốt. Hiện tại thương thị rời bỏ ông ta, ông ta liền cảm thấy thương thị tốt lắm, lại cảm thấy liễu thúy cầm không phải tốt như vậy. Ai, một đứa hai đứa đều không có như phong thu để cho ta bớt lo à. Sở Tuấn Tài nghĩ sau khi cưới Liễu Thúy cầm cuộc sống trong nhà kỳ thật cũng cứ như vậy, bà ta cho dù có tiền cũng không chi ra bao nhiêu ở trong nhà này, tất cả đều dùng trên người con trai út bệnh tật kia thật đúng không bằng trước kia đâu. Nếu ông ta kiên trì, nói không chừng hiện tại sống rất tốt. Biết ngay ông ta sẽ không thấy đủ. Liễu Thúy cầm nghe được Sở Tuấn Tài nhắc tới càng quyết tâm phải nắm chặt tiền bạc. Đồng thời trong lòng bà ta lại bắt đầu nghĩ thế nào bôi đen thương thị dựa vào cái gì bà ly khai sở ra ngược lại sống rất tốt chứ. Sở ra giúp đỡ sở đại nha bức thân, sở đại nha một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói nếu không cưới thị liền bẩm báo quan phủ cùng lắm thì đến lúc đó đâm đầu chết ở huyện nha. Tiểu Bạch Đào nói sở đại nha khắc phu khắc tử, nhưng sở đại nha nói chính mình căn bản không thể phu khắc tử thật sự khắc phu khắc tử đã sớm khắc làm sao có thể gà qua sinh con nhiều năm như vậy mới khắc chứ nhà chồng Tiểu Bạch Đào vừa nghe lời này vốn không tin năm phần liền biến thành chín phần không tin vốn nghĩ lại cưới thêm một người phụ nữ sinh hạ con cháu cường tráng cho nhà mình hiện tại có người tự mình muốn gả qua còn mang theo phong phú đầu cưới nhà chồng Tiểu Bạch Đào rốt cục đồng ý để cho Sở Đại Nha vào cửa làm bình thê Tiểu Bạch Đào sao có thể để cho Sở Đại Nha vào nhà bà ta chứ cắt cổ tay thắt cổ gặp trở ngại thì nhảy sông còn có lôi kéo đứa nhỏ cùng đi chết các loại chiêu đều dùng tới để cho người trong thôn xem rất náo nhiệt Có thể là bà ta làm ẩm ý quá lợi hại, cũng có thể là sợ hãi cha lại thú bình thê con trai vốn xương cốt không tốt kia của bà ta bỗng chốc ngã bệnh, nhìn lang chung uống thuốc rồi, vẫn không cứu được đi đời nhà ma. thấy thế này, nhà chồng Tiểu Bạch Đào cũng có lý, nói Tiểu Bạch Đào đem hương khói duy nhất ép chết một bó tuổi muốn sinh cũng sinh không được, nhà bọn họ thú người có thể sinh đứa nhỏ để tiếp tục hương khói, rất nhanh liền cùng sở ra thương lượng xong ngày để cho sở đại nha vào cửa. Vậy Tiểu Bạch Đào sẽ đồng ý. Bà ta cũng không phải là người dễ dàng nhận mệnh như vậy chứ Hà Hoa tuy rằng tiếp xúc cùng tiểu bạch đào không nhiều lắm Nhưng cảm thấy người phụ nữ này tâm tư quá nhiều Không phải là người lương thiện gì Vì mẫu tắc cường tiểu bạch đào nổi danh bao che cho con Hiện tại con trai bà ta đã chết tuy rằng cũng có chút quan hệ tới bà ta Nhưng nói đến cùng là sửa đại nha náo Bà ta sao có thể để cho sửa đại nha vào cửa Hà Hoa cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản thế đâu tím điền nói hiện tại nó không có con trai còn có một nữ nhi cần che chở cũng không thể bị hưu ra cửa chứ càng không thể để cho sửa đại nha tố cáo chồng nó cho nên đã dùng hết chiêu số rồi chỉ có thể nắm mũi nhận bất quá người phụ nữ này tâm kế nhà nó về sau có thể rất nhiễu loạn chỉ bằng sửa đại nha kia sao đấu lại tiểu bạch đào Vợ Loan mộc nói, nhưng sở đại nha có thể sinh a chỉ cần sinh được con thì tốt rồi, hơn nữa trong tay thế nào cũng có chút tiền, người nhà mẹ đẻ còn ngay tại bên cạnh sống không kém phải không. Tím điền liếc nhìn nàng một cái, nói đổi là người thông minh thì có khả năng, liền đầu óc của sở đại nha kia gặp mặt phải tiểu bạch đào căng nha. Hà Hoa cũng cảm thấy tương lai của sở đại nha có chút căng, sinh được đứa nhỏ thì thế nào, nhiều người phụ nữ sinh được đứa nhỏ như vậy cuối cùng cũng sống không tốt đâu. Nếu tiểu bạch đào tâm ngoan một ít nói không chừng giết chết sửa đại nha, cũng có thể đem đứa nhỏ sửa đại nha sinh rơi vào tay bà ta thì sao, đến lúc đó ai sống tốt ai sống kém đây. ngẫm lại đều làm cho trái tim băng giá. Bất quá nàng cũng mặc kệ mấy chuyện này, chỉ cần đừng đánh nhiễu sinh hoạt của nàng, cho dù tiểu bạch đào cùng sửa đại nha đầu người đánh thành đầu chó nàng cũng không quản. Hiện tại Hà Hoa chỉ quan tâm chuyện mẹ chồng nàng. Liền bởi vì Tiểu Bạch Đào làm loạn ồn ào một trận như vậy, vốn Điền Trang có lòng tốt giúp đỡ Thương Thị một phen bị nói thành Điền Trang ôm Thương Thị trong lòng. Việc này so với chuyện của Sửa Đại Nha, có thể nói không tính là lớn, chỉ cần không có người nói tới liền đi qua, nhưng trong thôn này chính là có người ngại chuyện này không đủ lớn, sau khi việc Sửa Đại Nha hết nóng sốt, chuyện Điền Trang và Thương Thị lại bị người ta bàn tán đến. Vài ngày nay thương thị luôn luôn trốn trong nhà, nhưng còn có một ít người đáng ghét không có việc gì đến tận cửa nói với bà chuyện này, bề mặt là an ủi bên trong chính là chê cười. Cuối cùng Hà Hoa cũng không để cho mấy người nhiều chuyện này vào nhà nữa, nhưng thương thị vẫn gầy đi rõ ràng, mắt thâm quầng. Mấy ngày nay thương thị sống rất hài lòng, so với trước kia trẻ hơn 10 tuổi trải qua ép buộc như vậy, lại biến trở về rồi. Hà Hoa và sở phong thu xem đều đau lòng. Hiện tại Sở Phong Thu và Hà Hoa thật sự là hận chết Điền Đại nương Sở Đại Nha và tiểu Bạch Đào, nếu không là các ả đó làm ẩm mỹ làm sao có thể liên lụy đến thương thị chứ? Về sau đụng tới các ả đừng cho các ả hòa nhã. Xé rách ra mặt đi. Hà Hoa hoán hận nói, nàng đã sớm không kiên nhẫn với mấy nhà này. Ừ, Sở Phong Thu dầu dĩ lên tiếng. Hai vợ chồng đang tính toán về sau thế nào thu thập mấy người này. Điền Trang đến ông ấy muốn thú thương thị. Điền Trang thúc thúc là vì chuyện phát sinh lúc trước kia, vì trong thôn đồn đãi mới đến đây một chuyến sao. Nếu là như thế này, bỏ qua đi. Cháu tuy rằng không có đại bản sự gì, nhưng bảo vệ cho mẹ vẫn có thể làm được. Mặt sở phong thu không biểu cảm nói, lúc trước hắn gặp mặt Điền Trang luôn hòa hòa khí khí cũng rất kính trọng Điền Trang, nhưng hiện tại hắn thật sự không có biện pháp cho Điền Trang một khuôn mặt tươi cười, dù rằng hắn biết Điền Trang cũng bị oan uổng, lúc đó Điền Trang đỡ thương thì cũng là có lòng tốt. Hà Hoa tuy rằng cũng từng nghĩ để cho thương thị tái giá Điền Trang, nhưng phải là hai người ngươi tình ta nguyện mới thành thân được cũng không phải là bị không châu bắt chó đi cầy như vậy. Nàng cũng không muốn mẹ chồng của mình tái giá lại gà không nghĩ, vậy rất đáng thương. Hà Hoa nói, Điền Trang thuốc thuốc sẽ không phải là vì cảm thấy ái náy mới đến nhà cháu chứ. Vậy thì cũng không cần. Nếu trong thôn này đồn đãi luôn không ngừng, chúng cháu mang theo mẹ truyền nhà cũng có thể để cho bà ấy sống tự tại thương thị ở trong phòng nghe xong, che miệng, nước mắt ngầm ở trong hốc mắt con trai con dâu thật sự là rất hiếu thuận. Điền Trang Thành khẩn nói thuốc quả thật là vì đồn đãi trong thôn này mới có thể đến nhà hai đứa, đồn đãi này cho thuốc dũng khí, nếu không thúc không hạ quyết tâm nhắc tới cửa hôn sự này. Nói thật trước khi chuyện xảy ra, thuốc đã muốn đến cửa cầu hôn, nhưng lại sợ bị cự tuyệt cho nên luôn luôn không có hành động. Hiện tại xảy ra chuyện này, nên thuốc tới đây. Thuốc trịnh trọng thình cầu hai cháu có thể đồng ý cửa hôn sự này. Thuốc thề nhất định sẽ đối tốt với mẹ các cháu. Nếu các cháu đồng ý, bà ấy cũng đồng ý thuốc lập tức nhờ người đến cầu hôn. Sở phong thu cùng Hà Hoa đều trầm mặc hai người liếc mắt nho một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Điền Trang sẽ nói ra lời này. Hà Hoa càng vừa lòng Điền Trang. Nàng cảm thấy thương thị tốt lắm, Điền Trang muốn cưới thương thị cũng là đang bồi thường, nhưng Điền Trang có thể ở dưới loại tình huống này còn đem ý tưởng thực sự nói ra, liền càng có vẻ cho thấy ông ấy có thành ý. Nếu đổi thành người đàn ông bình thường khác, nói không chừng liền sẽ không nghĩ cầu hôn thương thị, bởi vậy liền cho thêm một điểm. Thương thị ở trong phòng cũng thực kinh ngạc, bà cùng Điền Trang gặp mặt số lần chẳng phải rất nhiều, cũng không có cái gì đặc biệt sao ông ấy liền lưu ý tới mình chứ. Thương thị tự nhận bản thân căn bản không so được với đại cô nương trẻ tuổi. Bà luôn luôn cảm thấy Điền Trang muốn cưới tê nhất định sẽ tìm một người phụ nữ trẻ tuổi cho dù không tìm một cô nương cũng sẽ tìm một phụ nhân trẻ tuổi bà không tính là còn trẻ. Điền Trang còn nói rất nhiều sau đó đi về lưu thời gian cho mấy người sở phong thu suy nghĩ. Sở phong thu nhìn về phía hà hoa. Hắn biết tình huống hiện tại đương nhiên là để cho mẹ hắn gà cho Điền trang thuốc tốt nhất, không những có thể để cho những người không có việc gì thích nói lung tung bị xấu mặt, để cho mẹ hắn lại thẳng thắt lưng đi lại ở bên ngoài, hơn nữa con người Điền trang thuốc rất tốt lại có tiền, mẹ hắn sẽ sống tốt. Mẹ hắn còn trẻ, nửa đời sau có người làm bạn cũng là chuyện tốt. Cũng không biết Hà Hoa nghĩ như thế nào, dù sau đó là mẹ chồng nàng, mẹ chồng tái giá, làm con dâu cho dù không thể phản đối, nhưng thái độ cũng rất trọng yếu. Hà hoa gật gật đầu, hai người cùng nhau vào buồng trong, thấy thương thị ngồi ở trên giường, ánh mắt rừng ở trên người đoàn tử đang ngủ, nhưng hai mắt vô thần, vừa thấy biết ngay là thất thần. Cửa hôn sự này nếu các con không phản đối cứ như vậy đi. Thương thị ngẩn đầu nhìn con trai con dâu, lộ ra một nụ cười thương thị nghĩ không thể bởi vì mình để cho bọn nhỏ lại ở trong thôn bị người ta chỉ trò chế giễu cả cho điển trang cũng rất tốt người đàn ông kia ổn trọng lại có chủ kiến của cải còn dày hơn hiện tại lại thành tâm tới cầu hôn chẳng phải bộ dáng bị bắt tương lai chỉ cần mình chung sống với ông ấy tin tưởng cuộc sống đều tốt đẹp hơn Còn có một điểm chính là Phong Thu tại trong thôn này không có người thân để giúp đỡ cả nhà Sở Tuấn tài kia làm không tốt còn muốn đến cắn một ngụm, nếu chính mình gả cho Điền Trang, Điền gia ở trong thôn là nhà giàu, về sau con cũng có chỗ dựa vào. Sở Phong Thu ngẩn người, nói: "Mẹ, mẹ nghĩ kỹ rồi sao?" "Chỉ cần mẹ có một chút mảnh nhỏ không muốn gả, đều không cần gả, chúng ta cùng lắm thì mang theo mẹ chuyển nhà." Hà Hoa đã ở một bên gật đầu. Trong lòng thương thị cảm động, bà nói, mẹ vui, vốn không nghĩ tái giá đó là mẹ cảm thấy tuổi đã lớn không cần gà, những năm qua sống với các con, mẹ. Chỉ cần hưởng phúc là được. Hiện tại xảy ra chuyện này, xem ra tuổi mẹ còn chưa có quá già, Điền Trang thúc làm người cũng rất được. Thương thị nghĩ đến Điền Trang, trong lòng đối với chuyện sẽ sống cùng với người đàn ông đó một chút cũng không mâu thuẫn, không có cảm giác lo lắng giống như năm đó sắp gà cho sở tuấn tài. Qua hai ngày thương thị còn chưa có đổi chủ ý. Hai ngày này sở phong thu nghĩ mẹ của mình nếu gả trong lòng cũng thực mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định vô cùng cao hứng để mẹ tái giá. Hà hoa thấy sở phong thu vì chuyện này người càng gầy có chút đau lòng, lại có chút kiêu ngạo chẳng phải tất cả đàn ông đều có thể chấp nhận chuyện cha mẹ của mình tái giá lại thú, nhất là đàn ông ở cổ đại này, bọn họ có khả năng chấp nhận chuyện cha mình lại thú, đối với chuyện mẹ mình tái giá cũng không nhất định có thể chấp nhận. Mà sở phong thu lại tiếp nhận rồi, còn vì thương thị lo lắng căn bản là không muốn hắn đem mẹ của mình cả đi ra ngoài sẽ bị nghị luận như thế nào, sẽ có cái gì ảnh hưởng. Đoàn tử con về sau nhất định phải giống cha con hiếu thuận với mẹ nha. Hà hoa nhéo cây mũi nhỏ của đoàn tử, nhẹ giọng nói, sau đó mới phản ứng lại che miệng cười, đương nhiên rồi, mẹ con muốn sống cùng cha con tới đầu bạc sẽ không tái giá. Điền Trang nghe được tin chính xác cao hứng cực kỳ, lập tức nhờ thím Điền làm bà mối chuẩn bị phong phú sính lễ tới nhà sở phong thu cầu hôn. chương 71 bỏ trốn. Tin tức Điền Trang sắp thú thương thị hoanh động toàn bộ đào nguyên thôn, ngay cả tôn vương thôn bên cạnh đều kinh động, đại đa số mọi người đều nói thương thị có phúc khí, cũng có người nói Điền Trang luồn quẩn trong lòng, dù sao thương thị tuổi không nhỏ cưới bà không nhất định có thể sinh con, dù sao thương thị sinh sở phong thu xong cũng không động tĩnh gì nữa, đều nói bà là người không dễ dàng có thai. Người nhà họ Điền đều rất cao hứng, Điền Trang không có con ruột đến lúc đó tiền của ông ấy chính là của trong tộc, mà Điền Trang có sở phong thu là con vợ cũng làm bọn họ đỡ không ít công phu. Trong nhà sở tuấn tài lại thành đối tượng mọi người chú ý, dù sao trước kia thương thị là vợ sở tuấn tài, sau khi rời đi bọn họ sống rất tốt, hiện tại càng tốt tái giá đều gà tốt đến làm người tức giận. Người trong thôn cũng đều không phải dễ hồ lộng từ khi con của Liễu Thúy cầm ra đời. Mọi người liền đoán được Liễu Thúy cầm cùng Sở Tuấn Tài sớm có tư tình, thương thị là vô tội. Hiện tại thương thị có kết quả tốt, mọi người cũng cảm thấy người tốt sẽ có phúc báo. Sở Tuấn Tài không có người vợ tốt là tổn thất của ông ta, đều dùng một loại ánh mắt xem náo nhiệt nhìn người sở ra. Đồ đàn bà không biết xấu hổ, một bó tuổi còn tái giá, không tuân thủ nữ tắc. Sở Tuấn Tài ở bên ngoài nhúc nhích đã bị người ngăn lại nói chuyện này, phi thường tức giận ở bên ngoài chịu đựng trở về trong nhà đến phát hỏa, vỗ cái bàn bậy Sở Tuấn Tài không nghĩ tới thương thị còn có thể tái giá, ông ta cho rằng thương thị sẽ thủ tiết ở với mấy người sở phong thu, đời này chỉ cần bà không tái giá, đó không phải là thủ cho ông ta sao. Hơn nữa mấy ngày nay trong nhà rất loạn, ông ta lại nghĩ tới chỗ tốt của thương thị, còn nghĩ có nên tìm biện pháp đem tâm thương thị dỗ trở về hay không, kết quả bà lại sắp tái giá. Sở Tuấn Tài cảm thấy bị người ta tát liên tục vào trên mặt. Liễu Thúy cầm nghe câu nói đó, xem bộ dáng thức giận của Sở Tuấn Tài trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ người đàn ông này thực cho rằng ông ta vô cùng tốt sao? Bà ta hối hận gà cho người đàn ông này, lúc đó bà ta thế nào liền hồ đồ vậy chứ? Gả người nào tốt không cả lại gà phải một người đàn ông không đảm đương được bất cứ việc gì hết. Sở Đại Nha cũng thập phần tức giận tuy rằng hiện tại thị sắp lập gia đình, nhưng lúc trước thị coi trọng Điền Trang, vì gà cho Điền Trang còn bỏ bạc tìm Điền Đại Nương hỗ trợ kết quả thị không thể gà cho Điền Trang, lại thành toàn cho thương thị. Trong lòng thị nguyên rùa thương thị gà qua sống không tốt, nguyền rùa Điền Trang đoạn từ tuyệt Tôn. Hiện tại khúc hồng bố cũng không chịu nổi, tiểu bạch đào người phụ nữ kia cắn người cắn điên rồi. Trừ bỏ đem điền đại nương xả ra, còn cắn thị, nói cái gì sửa đại nha không phải là đứa có đầu óc nghĩ ra loại chuyện tồn hại này, khẳng định là thị cho chú ý, còn nói lúc trước triệu kim bảo đi kê đơn cho hà hoa chính là khúc hồng bố rực dây, bởi vì trong lòng khúc hồng bố vừa lòng sửa phong thu, bản thân chính là một ả đàn bà không biết xấu hổ, có thể nghĩ ra cái loại ám chiêu này, hiện tại khẳng định cũng có thể nghĩ ra loại chiêu hôn không biết xấu hổ này. Tóm lại tiểu bạch đào vì không để cho sở đại nha đoạt địa vị của bà ta xem như đem cả nhà sở tuấn tài đều mắng hết. Khúc hồng bố hiện tại không có mặt mũi ở trong thôn đi lại cho dù thị có thêm một ngàn cái miệng cũng vẫn có người hoài nghi thị. Trong lòng khúc hồng bố buồn bực vì không để cho chính mình liên lụy vào chuyện này thị trừ bỏ ra cho sở đại nha cái chú ý đồng ý ở sau giúp đỡ thị tranh chồng cùng tiểu bạch đào thì cũng không ra mặt. Kết quả bởi vì bị tiểu bạch đào cắn điên vẫn không để cho thị tránh thoát bị người chỉ trò. Thụ căn hỏi mẹ nó, mẹ, mẹ thật sự ra chú ý cho cô sao Làm cho người ta hại thím cũng là chú ý của mẹ sao Sao mẹ lại như vậy à, mẹ còn như vậy con Không thích mẹ đâu, vốn dĩ thụ căn tuổi còn nhỏ bị chiều có chút hư hỏng Nhưng bởi vì hà hoa, nó lại trở nên ngoan hơn một ít Ở trong lòng nó hà hoa thực ôn nhu cho dù hiện tại người người đều nói bọn họ thành người hai nhà Không phải thân nhân mà là kẻ thù, hà hoa cũng không có la mắng nó Thụ căn tuy rằng không thường chạy tới chỗ hà hoa, nhưng nó lại nhớ kỹ cái tốt của mấy người hà hoa. Khúc hồng bố tức miệng muốn méo luôn, con của mình cương nhiên cứ nhớ kỹ cái tốt của hà hoa, vì nàng uy hiếp nói không thích mẹ ruột này, đây là cái thế đạo gì. Khúc hồng bố đánh thụ căn một cái, kết quả thụ căn lại càng không thích thì. Mặc kệ mọi người nghị luận thế nào, cũng không quản ai cao hứng ai tức giận, hai người sở đại nha cùng thương thị đều gả đi. Sở đại nha gà trước gà tương đối vội vàng. Lại bởi vì thị là bình thê cho nên chẳng phải đặc biệt náo nhiệt mà thương thị tuy rằng là nhị cả nhưng điền trang cũng là lần đầu tiên đón dâu, cũng không muốn ủy khuất thương thị, bởi vậy thập phần phô trương, vô cùng náo nhiệt thú thương thị vào cửa. Sở phong thu và hà hoa thấy sắc mặt thương thị hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy bọn họ còn lộ ra một chút ngượng ngùng, biết bà sống tốt lắm, hai người đều yên tâm. Sở tuấn tài thật đã chết tâm, ông ta hiểu rõ thương thị thực sự không liên quan gì tới mình nữa, trong lòng phiền muộn, ông ta đi uống rượu dài sầu, kết quả uống say, vấp ngã thực không hay ho ngã gãy chân, trong nhà lại tốn thêm một mớ bạc. Vì thế chẳng những vợ chồng sở đại bảo mất hứng, liễu Thúy cầm cũng quá mất hứng, hiện tại bà ta phải để dành bạc cho con của mình, thân mình con không tốt sao có thể tiêu tiền. Sở tuấn tài bởi vì thương thị tái giá đi uống rượu giải sầu té bị thương, một chút bà ta cũng không đau lòng. Sở Tuấn Tài bị thương tiêu tiền, số tiền này lại khiến cho trong nhà một hồi gợn sóng Khúc Hồng bố cùng Liễu Thúy Cầm bởi vì ai tốn bao nhiêu tuy rằng không xé rách mặt nhưng cũng bị thương hòa khí Liễu Thúy Cầm nói sở đại bảo làm con trai ở thời điểm phụ thân bị thương phải ra tiền xuất lực Mà Khúc Hồng bố nói Liễu Thúy Cầm là thê tử của sở Tuấn Tài, bà ta càng phải ra tiền Hai người vốn đều là người có tâm cơ tuy rằng không gây gổ Nhưng cũng đều biết ở trong lòng đối phương sẽ ghi mối hận này Khúc hồng bố cảm thấy mình ở dưới mẹ chồng này chiếm không được nhiều chỗ tốt lắm, lúc này thì đặc biệt hâm mộ Hà Hoa, Hà Hoa chẳng những chiếm được người chồng tốt như Sở Phong Thu, còn có thể độc lập môn hộ vốn dĩ còn có mẹ chồng áp ở trên đầu, hiện tại mẹ chồng tái giá, chẳng những mẹ chồng vẫn đối tốt với bọn họ như cũ, ngay cả Điền Trang thúc đối với bọn họ cũng thân thiết hơn vài phần, người nhà họ Điền đều gần gũi với bọn họ. Vì sao Hà Hoa liền may mắn như vậy? cúp hồng bố nghĩ tới ở riêng, nhưng sửa đại bảo là con trai trưởng muốn ở riêng rất khó cha chồng mẹ chồng sẽ không bỏ qua bọn họ. Liễu Thúy Cầm cũng đang hâm mộ thương thị cùng cỡ tuổi như vậy, đều là nhị gà, sao thương thị có thể gà cho điền trang người chồng tốt đến thế mà ánh mắt mình liền kém như vậy. Hiện tại nói cái gì đều trễ rồi, mình vẫn cẩn thận chăm sóc con trai, trông cậy vào nữ nhi con về qua ngày thôi, về phần mấy người sửa tuấn tài thì phải tự lao động tuy rằng lười chút nhưng còn hơn người không làm. Liễu Thúy cầm và khúc hồng bố mặt ngoài bình tĩnh đáy lòng tính kế đối phương, nghĩ liền cứ bình tĩnh mà sống nhưng trên trời cũng không thành toàn tâm nguyện các nàng. Liên Tú tài mang theo người đánh lên tới cửa, nói Thạch Tú nương cuốn tiền bạc châu báu trong nhà chạy rồi, nói bọn họ trả nợ. Lần này Liên Tú tài thật sự tức giận, Thạch Tú nương lấy đi không ít tiền, nếu không hắn cũng sẽ không cần mặt mũi đánh tới cửa nhà bố mẹ vợ. Người nhà mẹ đẻ khúc hồng bố cũng tìm tới cửa, nói nhị ca khúc hồng bố khúc nhị lang đem nhà bán, tất cả thứ đáng giá đều cầm đi, hiện tại không biết đi về nơi nào. Nhị tàu khúc hồng bố đỏ hồng mắt trừng liễu thúy cầm, mắng, đều là nữ nhi không biết xấu hổ của bà. Là ả bắt cóc chồng tôi, có người nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau, hiện tại liên thú tài kia cũng tìm đến, thạch thú nương cũng không thấy, khẳng định là ả không sai. Bà là mẹ, bà khẳng định biết ả đi nơi nào, mau giao ả ra đây. Nếu không tôi liều mạng cùng bà, liễu thúy cầm bị đà kích chân mềm nhũn, bà thật sự không nghĩ tới nữ nhi sẽ làm ra chuyện lớn mật đến thế cư nhiên dám cuốn bạc của nhà chồng cùng người ta bỏ trốn. Hơn nữa nhà gian phu lại là nhị ca khúc hồng bố. Đây là chuyện gì, bà chóng váng đầu, não phình to, nghe được tiếng con khóc lúc này tỉnh táo lại, vội vàng dỗ con. Đang dỗ con, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đặt con trên giường, leo lên giường bắt đầu tìm cái hộp của mình, lục loạn thất bát tao, cuối cùng ngã ngồi ở trên giường, giống như bị choáng váng. Sao vậy? Sở Tuấn Tài ngồi ở trên giường sốt ruột hỏi, ông ta cảm giác xảy ra chuyện không đúng rồi, liễu Thúy cầm nghe được thạch tú nương cùng người bỏ trốn cũng chưa thất hồn lạc phách như vậy, như bây giờ, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Liễu Thúy cầm bắt đầu khóc lớn tiếng, nói khế thư cửa hàng của mình không thấy. Mấy ngày hôm trước thạch tú nương từng trở về, nhất định là nó cầm đi. Tất mọi người trong phòng ngây ngẩn cả người, cũng chưa nghĩ đến thạch tú nương lại ác như vậy, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không buông tha. Nếu thạch tú nương ở trong này nhất định không cảm thấy là đối lý, nàng ta cảm thấy mẹ của mình thay đổi, từ khi gả cho người rồi sinh con, cũng không còn quan tâm nàng ta, nàng ta gả đến liên gia sống không tốt, bà ta căn bản không nghĩ tới giúp mình, không phải là vì cảm thấy có một thông gia thực sáng dõi như liên gia sao. Loại sáng dọi này nhưng là dùng hạnh phúc của nàng ta đổi lấy, thạch tú nương nghĩ chính mình đã không từ, sẽ không cần trách nàng ta bất hiếu. Liên gia buộc sở gia cùng khúc gia trả bạc, khúc gia nói là thạch tú nương lừa khúc nhị lang, bọn họ không có lá gan đối trọi cùng liên thú tài cho nên đem toàn bộ tinh lực chống lại sở gia, buộc bọn họ trả nợ Sở gia cũng không dám cùng liên gia đấu, thì trách là con trai khúc gia bắt cóc thạch tú nương. Người ba nhà cơ hồ đánh nhau hỗn loạn thành một nùi. Mọi người trừ bỏ xem náo nhiệt đều nói người nhà sở tuấn tài phẩm chất quá kém, cũng có người nói cưới vợ phải thú hiền, sở ra sở dĩ thành như vậy tất cả đều là vì cưới hai người phụ nữ khúc hồng bố cùng liễu thúy cầm này. Giống sở phong thu cưới hà hoa hiền thế này lại càng ngày càng tốt, sở tuấn tài mất đi hiền thê thương thị này thì càng ngày càng kém. Luận điệu này chiếm được không ít người tán thành. Hà hoa nghe xong hé miệng cười, nói cũng phải là chồng mình không chịu thua kém, nếu không cưới hiền thê cũng chỉ sẽ liên lụy hiền thê. Mấy người vợ loan mộc đều gật đầu. Ở thời điểm ba nhà sở liên, khốc náo túi bụi tin tức khốc nhị lang cùng thạch tú nương song song gặp nạn truyền đến, hai người gặp cướp bóc, bị giết cũng không biết có tính là may mắn không ti thể thạch tú nương bị người nhận ra, người nhận ra kia là một gã bộ khoái huyện nha đã tới trên chấn, gặp qua thạch tú nương. Nguyên nhân vì như thế mới không để cho thi thể hai người trở thành tình huống không người nhận về. Bởi vì bị cướp bóc giết chết tiền bạc trên người bọn họ tự nhiên không có, lĩnh trở về chính là hai xác người chết. Xem thế này khúc gia náo càng hung, nói như thế nào khúc nhị lang đều là trụ cột trong nhà tuy rằng hắn làm chuyện sai lầm, nhưng người trong nhà vẫn chỉ trông vào hắn có thể hồi tâm truyền ý kết quả hiện tại người đã chết sao có thể không điên cuồng chứ. Liễu Thúy Cầm cũng thực thương tâm, dù sao Thạch Tú nương là nữ nhi bà ta yêu thương nhiều năm, nhưng bà ta hận nữ nhi dám trộm tài vật của bà ta, lại đưa tới hai cái đại phiền toái liên gia khúc gia này, phần thương tâm kia lại ít đi rất nhiều. Về phần liên gia, Liên Tú tài nói chỉ cần đem bạc hoàn trả, hắn coi như chưa từng thú Thạch thú nương. Mặt mũi hắn đã mất hết, không nghĩ lại tiếp tục náo nữa. Chương 72, Tôn Lan thảo lập gia đình chuyện ba nhà khúc sở liên giống như loạn thành một đoàn, nếu muốn suy xét giành mạch không dễ dàng, nhà ai cũng không chịu phục trước, bởi vì thấp đầu trước nói không chừng sẽ bị hai nhà khác nghĩ là quả hồng mềm mà cắn xé. Sau này náo thành động tĩnh rất lớn, liên tú tài lui trước tiên. Liên tú tài dù sao cũng là một thú tài cho dù lần này hắn chiếm ở một chữ lý Nhưng chuyện cũng không dễ nghe, nhất là còn có chết người Hắn lén nghe được người cùng trường chê cười hắn sau này sẽ không muốn tiếp tục qua lại Lại náo tiếp nói không chừng chuyện mình cưới một nữ nhi nông ra bị mọi người đều biết Lại nói sở ra khúc gia đều là nông dân, đem một đồng tiền đều trở thành bảo bối Hắn nghĩ đòi lại được tiền bạc tổn thất là không có khả năng Vì bọn họ dù có bị ép buộc trả tiền cũng không có mà trả cho nên hắn lui trước tiên Liên tú tài vừa lui, khúc ra cùng sở ra cũng dần dần tắt hỏa, chẳng qua hai nhà xem như kết hận thù, cho dù có khúc hồng bố này thì quan hệ cũng không dùng được. Khúc hồng bố xem như hận chết thạch tú nương, nếu không phải à câu dẫn nhị ca, nhị ca làm sao có thể làm ra cái loại chuyện hoang đường này, làm hại mình hiện tại thành tội nhân nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ nói thị về nhà mẹ đẻ đi thì có thể trở về sao? Đi trở về thụ căn làm sao bây giờ? Lại nói cho dù trở về, người nhà mẹ đẻ cũng sẽ không đối xử với thị thật tốt, nói không chừng đến lúc đó đem tất cả cơn thức với sờ gia tát đến trên người thị, có thể đem thị bán để trả mạng cho nhị ca. Nhưng mà không hòa ly, người nhà mẹ đẻ sẽ không cần thị thị sẽ thành một người phụ nữ không có nhà mẹ đẻ. Tất cả chuyện này đều là thạch tú nương làm hại. Hiện tại thạch tú nương đã chết khúc hồng bố liền ghi hận tới liễu thúy cầm, nếu không phải liễu thúy cầm gà vào nhà này, việc này đều sẽ không phát sinh, mẹ chồng thương thị dễ nói chuyện, còn có sở phong thu, hắn cũng sẽ luôn luôn sinh hoạt trong một viện cùng mình. Tuy rằng khúc hồng bố không lựa chọn rời đi sở ra, nhưng cũng không có yên tĩnh cả ngày mặt dài ra, giống như ai đều thiếu nợ thị thì cũng cho rằng toàn bộ sở ra đều thiếu thị. Đừng nói Liễu Thúy Cầm chính là sở tuấn tài cùng sở đại bảo chọc thị thị đều có thể giống như một trái pháo bị châm ngòi nổ, rốt cuộc duy trì không được bề ngoài hiền lành trước kia nữa. Liễu Thúy Cầm biết khúc hồng bố hận bà ta, bà ta cũng hận khúc hồng bố, Liễu Thúy Cầm cảm thấy chính là đàn ông khúc ra bắt cóc nữ nhi của bà ta, nếu không nữ nhi của bà ta nào có lớn gan như vậy còn trộm đi tài vật của bà ta. Liễu Thúy Cầm không có biện pháp chiếm được tiện nghi ở trên người nhà khúc ra, thì tìm khúc hồng bố gây phiền toái Hai người phụ nữ mỗi ngày không phải ngươi gây phiền toái cho ta chính là ta gây phiền toái cho ngươi, náo cả nhà không có ngày lành, làm cho Sở Tuấn Tài và Sở Đại Bảo đều thấy phiền không muốn ở nhà. Sở Đại Bảo liền cả ngày đi ra ngoài dạo chân Sở Tuấn Tài còn bị thương, chỉ có thể ở nhà chịu đựng kỳ thật có thể đi ra ngoài ông ta cũng không muốn đi ra thương thị nhị gà, Sở Tuấn Tài không cần xem cũng biết hiện tại ông ta đi ra ngoài khẳng định có không ít người chờ nhìn ông ta chê cười ông ta mới không nghĩ đi ra ngoài bị người cười nhạo. Hiện tại Sở Tuấn Tài đặc biệt hối hận mình vì liễu túy cầm đem thương thị cùng Sở Phong Thu đuổi đi, lúc trước bọn họ ở nhà mình làm sao có thể chịu loại tội này. Còn có, nếu bây giờ bọn họ còn ở nhà, chỉ bằng bản sự của bọn họ, hiện tại chính mình khẳng định sống như một lão thái gia. Đáng tiếc a hết thảy đều đã trễ. Thời điểm liên tú Tài cùng người khúc ra đánh lên cửa, Sở Tuấn Tài bị bọn họ đòi tiền, cũng động qua tâm tư đòi tiền Sở Phong Thu, ông ta động không được sai Sở Đại Bảo đi đòi. Nói sở đại bảo giả vừa đáng thương, lại nói như thế nào bọn họ cũng cùng chung huyết thống, nếu có thể nương cơ hội này đem quan hệ gần hơn liền rất tốt. Sở đại bảo đi, đáng tiếc bị chó nhà sở phong thu cắn chạy té ra. Trưởng thôn điền hữu tài gọi sở ra tới, nói bọn họ không cần lại đi tìm sở phong thu, nói đã ký văn thư đoạn thân kia cũng không phải là đùa giỡn. Sở tuấn tài không dám vi phạm ý thức của trưởng thôn, đáp ứng không tìm sở phong thu nữa. Sở Tuấn Tài nghĩ đứa con sở phong thu này thật sự rất tâm ngoan, thật đúng sẽ không nhận mình quả nhiên giống như mình nghĩ đây là một bạch nhãn lang a, lại có tiền cũng là một bạch nhãn lang. Bạch nhãn, mắt trắng, nghĩa là không có con người không nhìn thấy gì cũng như không có con mắt không thấy tính người. Nếu nói chung Sơn lang là lời oán trả ơn, thì bạch nhãn lang còn tệ hơn có đối xử với nó thế nào, nó cũng sẽ hại người chính là không chút cảm động. Một cách giải thích khác nói bạch nhãn lang là một cách nói hình tượng. Bởi vì phía trên mắt sói thường có chùm lông trắng, thường thường người thi hay gọi là chó bốn mắt hơn nữa vành mắt khá đen. Thường thường ở bên ngoài thấy sói, nhìn mắt nó không rõ bằng chùm lông trắng trên mắt nên tưởng đó mới là mắt phần nhiều đều cho nó là con chó bốn mắt. Người đông bắc khi nói đến bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói. Ngay lúc hai mẹ chồng nàng dâu khúc hồng bố và liễu thúy cầm mỗi ngày ở nhà giống như trọi gà, sở đại bảo ở bên ngoài đã xảy ra chuyện, hắn cùng tôn lan thảo, hai người ở bên ngoài lêu lồng bị người bắt được. Vốn là lúc trước sau khi sở đại bảo bị sở đại nha đẩy xuống sông đi cứu tôn lan thảo tuy rằng ở mặt ngoài hai người không có gì lui tới, nhưng vẫn ngầm đi lại với nhau. Sở đại bảo cảm thấy tôn lan thảo tuy rằng diện mạo khó coi. Nhưng dáng người cũng rất hấp dẫn hơn khúc hồng bố nhiều, mà lúc mới bắt đầu tôn lan thảo cũng không nghĩ tới công sở đại bảo thế nào, dù sao diện mạo của khúc hồng bố không kém, lại sinh con trai cho sở đại bảo, còn có nhà mẹ đẻ rất lợi hại che chở xem hiền lành kỳ thật cũng rất lợi hại. Lại nói sở đại bảo cũng không phải sở phong thu, cho dù có bằng một nửa sở phong thu thì đều nắm chặt không tha, biết sở phong thu cùng sở ra quan hệ ác liệt tôn lan thảo cho dù biết mình cùng sở phong thu không có khả năng gì, nhưng vì không để cho hắn chán ghét chính mình thêm một tầng nữa thì cũng phải tránh được. Nhưng gần đây tôn lan thảo nghe người nhà mẹ đẻ lặng lẽ thương lượng tính toán đem thị trói lại gà đến nơi rừng núi rất xa, vì không muốn rơi vào kết quả như vậy, tôn lan thảo bắt đầu cân nhắc tìm người gà cho, vừa vặn gặp phải sở đại bảo. Tôn Lan Thảo cũng biết mấy chuyện thối nát của sở gia thị chỉ hơi chút dụ dỗ sở đại bảo cái gì cũng đều nói, trong lời nói đối với khúc hồng bố thực bất mãn. Tôn Lan Thảo nghĩ khúc hồng bố hiện tại không có nhà mẹ đẻ đắc lực còn mất tâm sở đại bảo chính mình nhưng có thể suy nghĩ tới sở đại bảo. Tuy rằng nghe nói mẹ kế kia của sở đại bảo liễu thị tài vật trong tay đều bị thạch thú nương trộm đi, nhưng thị không tin, nghĩ sở gia vẫn có chút cô cải, đến lúc đó thị gà qua cứ nịnh bợ liễu thị. Giúp đỡ liễu thị đối phó khúc hồng bố chính mình cho dù không có con, đến lúc đó cũng có thể sống rất tốt. Tôn Lan Thảo nghĩ thông suốt liền bắt đầu câu dẫn Sở Đại Bảo, Sở Đại Bảo vốn cảm thấy Tôn Lan Thảo tuy rằng xấu xí nhưng dáng người rất được cho nên bị thị vừa câu dẫn liền câu đi luôn rồi. Vài ngày nay hai người vừa vặn thêm mỡ trong mật đã bị người bắt gặp. Người nhà mẹ đẻ Tôn Lan Thảo chỉ cầu mau chút đem Tôn Lan Thảo gà đi ra ngoài, chẳng những không biết hổ thẹn còn lớn tiếng ồn ào nói sở ra thú Tôn Lan Thảo vào làm bình thê. Tôn Lan Thảo tự nhiên cũng vui ý, sở đại bảo đang bị Tôn Lan Thảo câu dẫn thất hồn lạc phách sau khi ở cùng Tôn Lan Thảo hắn mới biết được cái gì kêu là tiêu hồn, bản sự Tôn Lan Thảo để cho đàn ông cao hứng cao hơn một mảng lớn so với khúc hồng bố. Nói hắn cùng Tôn Lan Thảo liền như vậy chặt đứt, hắn luyến tiếc hơn nữa khúc hồng bố mấy ngày nay tới giờ làm ẩm ý, hắn phiền khúc hồng bố, nghĩ nên tìm người dọn dẹp thị một chút đáp ứng thú Tôn Lan Thảo làm bình thê. Khúc hồng bố cơ hồ cũng bị tức phát điên rồi, thị đã không còn nhà mẹ đẻ, bây giờ còn cùng với ả đàn bà khác chia sẻ chồng, sao thị có thể vui được thì không đáp ứng, bị sửa đại bảo đánh một bạt tai, chạy về nhà mẹ đẻ. Người nhà mẹ đẻ nhìn thấy thị thái độ hung dữ, ván cửa suýt nữa đập vào mặt của thị. Lúc trước khúc hồng bố lựa chọn không cần nhà mẹ đẻ cũng muốn ở lại sờ ra làm cho bọn họ thực thất vọng với khúc hồng bố kiên trì cùng thị đoạn tuyệt quan hệ. Ở trên đường trở về, khúc hồng bố gặp thụ căn đi tìm thị, nghe con khóc cầu thị không cần đi, khúc hồng bố gắt gao ôm con. Khúc hồng bố lại trở về sờ ra, vì con thị nhất định sẽ không bị gục ngã Không tới vài ngày Tôn Lan Thảo liền vào cửa sở ra, chỉ cần có thể đi vào sở ra thì cũng không cần phô trương cái gì, nghĩ về sau nghĩ biện pháp đem tiền của sở ra trột vào trong tay là được. Tôn Lan Thảo vào cửa xong nhà này càng rối loạn, thị lấy lòng Liễu Thúy cầm đối phó khúc Hồng bố, khúc Hồng bố mồm mép lại lợi hại đối phó hai người này cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa cha con sửa ra cũng giúp đỡ bọn Tôn Lan Thảo, tâm tình của thị càng ngày càng nặng nề, vì không để cho chính mình bị tức điên, liền thường chạy đến bên ngoài nói là cắt cỏ chặt củi kỳ thật là đi xả tức giận tiếm cầu tử ở tôn vương thôn chạy tới đảo hoa thôn, làm bộ gặp được khúc hồng bố, nói cho khúc hồng bố, nói là đại bạch lê rực dây tôn lan thảo câu dẫn sở đại bảo. Ta vài lần nghe được đại bạch lê trước mặt tôn lan thảo nói sở ra đào nguyên thôn có nhiều cuộc cải. Vài ngày trước còn nói sửa ra cho dù xảy ra chuyện cũng không đổ được nói liễu thúy cầm từng làm hạ nhân cho người ta, lại dùng cái loại thủ đoạn thấp hèn này gả vào sửa ra, nhất định là người có tâm cơ, bà ta lại là nhị gả, vì tâm ăn, khẳng định còn cất giấu bạc nói khúc hồng bố cùng liễu thị náo loạn thực ngu, nên giả vờ rộng lượng nói không chừng liễu thị cảm động còn phân chút bạc cho thị. Lúc đó ánh mắt tôn lan thảo đều sáng. Người cũng biết Đại Bạch Lê cùng Tôn Lan Thảo có cự oán, bà ta nói này nói nọ, Tôn Lan Thảo chính là chúng kế cũng không có người cảm thấy là Đại Bạch Lê khuyến khích. Tím cầu tử xem trên mặt khúc hồng bố tuy rằng không có biểu cảm, nhưng ánh mắt rất là phẫn nộ trong lòng cảm thấy chính mình thành công. Hừ, đại bạch lê này, dám đoạt mối làm ăn của nhà bà ta còn dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện chồng của mình cùng tiện nhân tôn lan thảo kia cũng có một chân, làm hại bà ta dọa người, xem bà ta tím cầu tử, lần này tìm không thoải mái cho bà ta, đại bạch lê. Đương nhiên tiện nhân tôn lan thảo kia bà ta cũng không thể dễ dàng buông tha. Tím cầu tử lại tiếp tục nói, ta nói cho người a liền ngay cả chuyện chồng ngươi cùng tôn lan thảo bị bắt gặp, cũng là đại bạch lê kia làm hại nếu không phải là bà ta, nói không chừng chồng ngươi cũng chỉ trộm miệng, sẽ không thú tôn Lan Thảo kia, nói đến cùng tôn Lan Thảo sao bằng ngươi được. Đều là bị đại Bạch Lê làm cho đến bước này a. Hừ, bà ta không phải là lo lắng chồng mình sẽ đi tìm tôn Lan Thảo nữa, lại muốn giúp muội Từ Tiểu Bạch Đào xả giận, lúc này làm ra chuyện như vậy không nói gì sao? Ngươi thật đúng là vô tội a. Khúc Hồng Bố nhìn tím cậu tử, không nói một lời rồi đi. Tím cầu tử đắc ý nở nụ cười, bất quá rất nhanh bà ta liền cười không nổi bởi vì bà ta xem nhẹ tâm cơ của khúc hồng bố. Mấy ngày nay khúc hồng bố quả thật mọi chuyện không thuận nhưng đầu óc vẫn còn, sau khi tỉnh táo lại thị vẫn không hề ngu ngốc, hơn nữa càng bảo hộ chính mình, thị sẽ không bị tím cầu tử nói mấy câu liền bị tức giận đi tìm đại bạch lê lừa mạng, đại bạch lê kia thân cao thể trắng sao thị đánh lại, đến lúc đó thị bị đả thương làm sao bây giờ. Thị còn muốn sống thật tốt nuôi con trai của thị nữa. Khúc Hồng Bố đem chuyện này nói ra khi cùng với Tôn Lan Thảo ngươi một lời ta một câu châm chọc nhau, nói Tôn Lan Thảo chính là đứa ngu xuẩn, bị rõ ràng làm thứ đồ chơi vui đùa. Tôn Lan Thảo cũng không có nhẫn nại như Khúc Hồng Bố trực tiếp chạy về Tôn Vương Thôn cùng Đại Bạch Lê đánh nhau một trận hơn nữa lôi kéo bà ta đi đối chất cùng thím cầu tử. Đại Bạch Lê vừa nghe là thím cầu tử đi tố giác bà ta, liền lại đánh nhau cùng thím cầu tử. Ba người phụ nữ hung hăng đánh nho một trận, cuối cùng bị trưởng thôn mắng cho một trận, lúc này mới tách ra. Tím cầu tử nổi giận đùng đùng trở về nhà, nghĩ rằng người phụ nữ khúc hồng bố này thực không phúc hậu, chính mình đi giúp thị thị cư nhiên đem mình hại thành như vậy, xem về sau bà ta có cơ hội lại thu thập thì Khúc hồng bố cũng biết tự bản thân lại đắc tội thêm một người, nhưng thị cũng không để ý thị chỉ nghĩ đến làm sao sống yên ở sở gia con trai của thị sẽ là đàn ông duy nhất của sở gia có thể đỉnh thiên lập địa đội trời đạp đất đến lúc đó xem ai dám khi dễ thị nữa. Đại bạch lê bị đánh đầy vết thương trên mặt thế nào cũng không cam tâm, bỏ chạy đi tìm muội muội tiểu bạch đào, nói bà ta là vì giúp thị mới bị đánh thành như vậy trong lời ngoài lời ý tứ là để cho tiểu bạch đào cảm kích bà ta. Đáng tiếc Tiểu Bạch Đào hiện tại tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không có gì có thể cho bà ta. Sở Đại Nha ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa Tiểu Bạch Đào cũng không phải một gốc giả thiện lương, thế nhưng châm ngòi Đại Bạch Lê cùng Sở Đại Nha đánh nhau. Nữ như Tiểu Bạch Đào thân thể vốn liền yếu ớt, bị dọa hoa hoa khóc lớn, té ngửa ra Tiểu Bạch Đào sợ tới mức ngao một tiếng gào khóc lên. Đại Bạch Lê vừa thấy chuyện không ổn vội vàng chạy bà ta sợ Tiểu Bạch Đào đòi tiền bà ta. Cuối cùng nhà tiểu bạch đào vẫn lại đòi một số tiền lớn cho đứa nhỏ xem bệnh chọc sửa đại nha thực mất hứng. Chuyện náo nhiệt liên tiếp xảy ra ở hai thôn, ảnh hưởng tới hôn sự của nam nữ trẻ tuổi trong thôn bị người bầm báo trưởng thôn nơi đây, làm hai trưởng thôn đều bị chọc tức đem mấy người phụ nhân cùng người nhà các nàng đều cẩn thận giáo hấn một phen. Mấy người phụ nhân tuy rằng nói thành thật một ít nhưng chỉ là mặt ngoài về sau sự an bình của hai thôn có an tĩnh không thì không biết dù sao người nhà các nàng sẽ không bởi vì các nàng mà được an bình chương 73, đại kết cục, Lý Hương chi đối với chuyện Tôn Lan Thảo rốt cục tái giá mà cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, dù sao trong nhà hiện tại sống rất tốt, bà thực sự Tôn Lan Thảo không biết xấu hổ kia lại nghĩ quay đầu ăn cỏ cũng không thể cứ đề phòng mãi được. Hiện tại Tôn Lan Thảo lại gà đi còn vui vẻ làm bình thê thuyết minh sở đại bảo rất hợp ý thị thị hẳn là sống tốt, sẽ không lại trêu chọc đàn ông chung quanh, trọng yếu nhất là sẽ không đến trêu chọc trương đại khuê. Bất mãn duy nhất là Tôn Lan Thảo lại gả đến đảo Nguyên Thôn, cùng một cái thôn với Hà Hoa. Hy vọng về sau ít gặp phải nó, nếu không còn chưa đủ làm cho người ta ghê tởm Lý Hương Chi vừa trông cháu ngoại trắng mập đang ngủ, vừa nói với Hà Hoa, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Tôn Lan Thảo quậy ra, thật sự là may mắn, nhà mình đã thoát khỏi tai họa này. Hà Hoa cười nói, mẹ yên tâm cho dù gặp thì cũng chiếm không được gì tốt. Còn nhà đầu kia thật sự là càng ngày càng giống mẹ. Lý Hương chi nghe xong cười không ngừng, thuận tiện khen chính mình một phen. Khuê nữ của mình hiện tại thật sự là càng ngày càng lợi hại, như vậy rất tốt, bà cũng yên tâm. Hà hoa cười nói, khuê nữ giống mẹ không phải là bình thường sao. Hà Hoa thấy tê cười trên mặt Lý Hương Chi, nghĩ đến thôn cô nhỏ Hà Hoa nguyên chủ trong lòng thở dài, có thể để cho mẹ của khối thân thể này cao hứng như thế, thôn cô nhỏ Hà Hoa cũng sẽ thật cao hứng, bất quá hiện tại nói không chừng nàng đã chuyển thế đầu thai chỉ hy vọng nàng có thể đầu thai đến một nhà trong sạch gặp được một phu quân tốt, cũng không cần vừa gặp phải việc khó liền thắt cổ. Lý Hương Chi nói với Hà Hoa năm nay hoa màu phát triển rất tốt, nhìn cao hơn một khúc so với hoa màu nhà người ta bên cạnh, đến lúc đó khẳng định có thể thu thêm được mấy đấu. Hà Hoa nghe xong cười mà không nói, đó là nàng dùng dị năng cho hoa màu nhà mẹ đẻ, hiện tại dị năng của nàng đã tiến bộ rất nhiều, cũng đủ cho nàng chiếu cố một lần tất cả hoa màu của người nhà và mấy nhà thân thiết. Không chỉ có nhà mình sống tốt, thân nhân bằng hữu cũng sống tốt, mới có thể hạnh phúc chân chính, ở thời điểm có năng lực này, Hà Hoa muốn dùng dị năng của mình để cho mọi người sống tốt hơn, hơn nữa như vậy còn có thể giảm bớt. Tình huống chỉ hoa màu nhà mình là phát triển tốt miễn cho người khác hoài nghi hoặc là ghen ghét. Trừ bỏ trồng hoa màu, năm nay nhà Hà Hoa cũng trồng rau, hơn nữa so với năm trước trồng nhiều hơn. Vừa qua mùa đông, trong thôn có một hộ chuyển đi rồi, không muốn giữ ruộng lại, sở phong thu liền mua lại, không nhiều lắm, chỉ có ba mẫu, nhưng trồng lương thực ở đó liền cũng đủ cho bọn họ ăn. Vài mẫu bên cạnh tự nhiên trồng rau, có thể tưởng tượng năm nay dựa vào chuyện bán rau có thể kiếm gấp mấy lần so với năm trước. Mùa đông năm trước trong nhà dựa vào bán giá đậu cùng dưa muối cũng kiếm không ít, không thể ít hơn so với bán rau xanh. Hà hoa còn thường thường nghĩ ra một ít đồ chơi mới mẻ, sở phong thu mang đến lưu ra bán, cũng có thể mang về không ít tiền. Trong nhà ngày lướt qua càng tốt, Hà hoa đối với cuộc sống nơi này cũng càng ngày càng vừa lòng, nhưng mục tiêu cuối cùng còn không có đặt tới thì phải là để cho nhà triệu kim nguyên làm cho thôn cô nhỏ Hà hoa chết phải trả giá đại giới. Triệu Kim bảo hiện tại gà không tốt, xem như ác có ác báo, nhưng Triệu Kim Nguyên vẫn là con rể của ông chủ Tửu Lâu Hương Khách Lai. Hà Hoa chẳng những bán rau cho Tửu Lâu Trương Ký, còn bán vài cách chế biến món ăn cho Tửu Lâu Trương Ký, chính là muốn cho Tửu Lâu Trương Ký tranh giành khách với Hương Khách Lai, tốt nhất làm Hương Khách Lai suy sụp, để cho Triệu Kim Nguyên không thể thành ông chủ nhỏ của tiệm này, thậm chí còn muốn để cho cha vợ hắn cùng thê thử oán hận hắn, để cho hắn nếm thử tư vị bị vứt bỏ như Hà Hoa nguyên chủ, cũng sẽ không sống được thoải mái. Thời tiết càng ngày càng nóng, Hà Hoa nghĩ lại bán vài cách chế biến món đồ ăn cho từ lâu trương ký, lại để cho người hương khách lai like sầu càng sầu, mùa hè cơn tức vượng A tốt nhất để cho Triệu Kim nguyên mỗi ngày bị nhạc phụ mắng, bị vợ oán. Hà Hoa nghĩ thế nào thu thập người Triệu ra, Triệu Kim bảo liền bắt đầu tìm chết. Triệu Kim bảo dưỡng thương song luôn luôn muốn hòa ly, nhưng người nhà mẹ đẻ không ủng hộ thậm chí ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không để cho nàng ta về, nàng ta đi trên chấn tìm Triệu Kim Nguyên, ngay cả cửa tửu lâu còn không thể nào vào được chị dâu đối với nàng ta thái độ lãnh đạm ca ca cũng không giúp nàng ta nói chuyện. Triệu Kim bảo liền hận người nhà mẹ đẻ, sau này nàng ta thông đồng với một người bán hàng rong, vì về sau muốn ở cùng nhau thật dài thật lâu. Hai người quyết định bỏ trốn, có thể là bị Thạch thú nương dẫn dắt, càng có lẽ là bản thân Triệu Kim Bảo không phải là người tốt, nàng ta cũng bắt tay về phía người nhà của mình, còn nghĩ đến nhà Hà Hoa. Nhà Hà Hoa càng ngày càng khá giả, mọi người đều biết Triệu Kim Bảo cảm thấy nhất định có thể có tiền. Triệu Kim Bảo cùng người bán hàng rong kia đánh bạo đi tới nhà Hà Hoa, nghĩ dùng thuốc mê đánh Tiểu Khôi, sau đó lại làm người một nhà Sở Phong thu hôn mê, đến lúc đó tìm cho ra tiền nhà bọn họ. Tiểu Khôi được Hà Hoa nuôi từ nhỏ đến lớn. Bản thân liền thông minh, lại luôn ăn đồ ăn cùng lương thực hà hoa dùng qua dị năng, càng thêm thông minh, làm sao có thể ăn bánh bao thịt từ trên trời giáng xuống. Nó chẳng những chưa ăn, cũng không kêu, đợi đến khi triệu kim bảo cùng người bán hàng rong kia vào, nó hung hăng cắn, một chó chọi hai người tiểu khôi toàn thắng. Tiểu khôi một trận chiến thành danh, trở thành chó ngoan người người trong thôn đều khen. Người triệu gia mất mặt, dưỡng ra một khuê nữ như vậy, cuối cùng bọn họ ngay cả thăm tù đều không đi, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng triệu kim bảo. Lúc trước triệu kim bảo đem tất cả tội danh đều đổ hết cho Dương Thạch Đầu, mới không ngồi tù hiện tại nàng ta lại đem tất cả tội danh đều đổ hết cho người bán hàng rong kia, nhưng lại không thể tránh được vận mệnh ngồi tù Triệu kim bảo này thật sự là xứng đáng. Hừ ta nói à tốt nhất cả đời ngồi đại lao đi, cũng đừng đi ra. Vợ Loan mộc nói, vừa nói vừa vỗ đùi, chờ vỗ xong rồi vội vàng sờ sờ bụng Miệng nói xong, chớ sợ chớ sợ mẹ không phải cố ý, nàng hoài thai, hai ngày Trước vừa biết, Hà Hoa buồn cười nhìn nàng, nghĩ tới chị dâu Lý Thải Vân Lý Thải Vân cũng hoài thai, làm cho cha mẹ cùng Trương Đại Khuê cao hứng phát điên Trương Đại Khuê tuổi cũng không nhỏ, cỡ tuổi hắn, nhà người khác con đều sẽ chạy loạn chung quanh Lúc trước cưới tôn Lan Thảo, vài năm không con, người một nhà đều chuẩn bị tâm lý không đứa nhỏ Lại sau này cưới Lý Thải Vân, bọn họ cũng chuẩn bị tâm lý không đứa nhỏ, kết quả ông trời mở mắt Lý Thải Vân mới gả vào thời gian ngắn vậy liền hoài thai. Người trương gia đều cảm thấy giống như nằm mơ, chờ đến khi biết không phải là nằm mơ, Lý Thải Vân còn kém bị bọn họ coi như bồ tát mà cung phụng, sợ nàng có cái gì sơ suất. Hà Hoa nghĩ khi mình về nhà mẹ để nhìn thấy tình cảnh người một nhà vui mừng, trên mặt tươi cười càng đậm. Chúng ta không nói chuyện này làm cho người ta mất hứng. Nói chuyện khác. Vợ Loan Mộc nhìn cây lê trên đỉnh đầu, nuốt nuốt nước miếng, lê nhà ngươi năm nay lại kết nhiều trái a nhìn là biết rất ngon. Ngươi không biết ta rất muốn ăn chua, nhưng nhìn lê của nhà ngươi, nghĩ vị ngọt kia ta liền chịu không nổi. Ai a sẽ không là một nha đầu đi, không được ta phải nghĩ tới ăn chua, nghĩ tới ăn chua. Vợ Loan Mộc một lòng muốn sinh con trai, miệng bắt đầu lãi nhãi không ngừng nàng muốn ăn một lần sẽ không muốn ói ra. Trong lòng Hà Hoa muốn sinh một nha đầu, xem bộ dáng vợ loan mộc, nàng lại không có cách nào để khuyên, nghe nàng luôn nói chua chua, nàng đều cảm thấy chua, sau đó lại muốn ói ra. Nàng ói ra thật, Hà Hoa lại hoài thai, sở phong thu đi báo tin vui cho Điền Trang cùng thương thị kết quả trên mặt mang theo nụ cười khi đi, trên mặt mang theo thần sắc khi quái trở về. Như thế nào, sao chàng có biểu cảm như vậy? Là muốn cười hay là không muốn cười a Hà hoa nhìn biểu cảm sở phong thu cảm thấy rất kỳ quái. Sở phong thu ôm lấy đoàn tử, nhìn con trai liếc mắt một cái, lại nhìn xem bụng hà hoa, nói cũng không biết khuê nữ sẽ lớn hơn một chút hay là nhỏ một chút so với tiểu thuốc thuốc. Ta, hà hoa nghe xong lời này sừng sốt, rất nhanh hiểu rõ thương thị có thai. Trên mặt hà hoa đầu tiên là kinh hỉ, sau đó tựa như sở phong thu sắc mặt quái gì. Nàng đồng tình nhìn nhìn bụng mình, lại nhìn đoàn tử cảm thấy đoàn tử càng đáng thương, bé sẽ có một tiểu thuốc thuốc hoặc là tiểu cô cô nhỏ hơn bé. Đoàn tử căn bản không rõ cha mẹ của mình vì sao dùng cái loại ánh mắt lạ lạ này nhìn bé còn khanh khách khởi vui. Thường thì có thay, người nhà họ điền trừ bỏ những người nghĩ đem con mình làm con thừa tự còn lại đều thật cao hứng, nên trang một bó tuổi rốt cục đã có hậu, đều đến chúc mừng. Sở ra, sắc mặt sở tuấn tài thực khó coi, nhưng cái gì cũng không thể nói, thương thị đã không có quan hệ với ông ta, nhìn liễu thúy cầm, lại nhìn nhìn đứa con bà ta sinh cho mình bây giờ tiếng khóc còn giống con mèo nhỏ, sở tuấn tài cảm thấy cuộc đời đầy chán nản. Liễu thúy cầm mới mặc kệ sở tuấn tài nghĩ cái gì, hiện tại bà ta chỉ nghĩ đến chuyện nuôi con lớn lên. Sở ra vẫn như cũ, mỗi ngày đều tranh đấu gai gắt qua ngày, giống như đời này đều như vậy, không chết không ngừng. Hà Hoa đợi đến khi đứa nhỏ ở trong bụng vững chắc trừ bỏ ở chung cùng thương thị, vợ Loan Mộc chính là thường thường cùng sở phong thu đi về nhà mẹ đẻ, có đôi khi là Trương Xuyên hoặc là Lý Hương Chi tới đón, nàng cùng Lý Thải Vân ngồi trò chuyện. Hà Hoa nói tháng lớn là có thể thường đi một chút xem bộ dáng thông minh hoạt bát kia của đoàn tử, mọi người đều cảm thấy có lý, sau đó Lý Hương Chi cùng Trương Xuyên sẽ ôm đoàn tử chơi đùa để cho hai đôi vợ chồng đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại Trương Đại Khuê cùng Sở Phong Thu đều làm cho cuộc sống trong nhà khá giả hơn. Ở trong thôn, hai người đều làm cho người ta khen ngợi mà Lý Thải Vân cùng Hà Hoa thành người có phúc khí nhất. Trong thôn có hai hộ nghe mọi người nói như vậy rất xấu hổ chính là tôn ra cùng triệu ra. Rất nhiều người đều nói tôn lan thảo không có phúc khí, đang sống tốt lành hiện tại để cho Lý Thải Vân hưởng phúc. Càng nhiều người chê cười triệu ra, Hà Hoa là nhà bọn họ không cần kết quả người ta hiện tại sống thật tốt a gả cho người chồng vừa đẹp trai lại biết kiếm tiền, sinh một đứa con trai, hiện tại trong bụng lại có một đứa, lại nhìn triệu gia, nữ nhi ở trong lao, con tương đương với đi ở dề cho người ta, nhưng thời gian dài như vậy mà không có nhất nhi bán nữ. Triệu gia quả thật đã sốt ruột vì chuyện triệu Kim Nguyên cùng Lý Hương Liên không có con cái, hỏi con có nhìn xem lang chung hay không, mỗi lần đều không có hỏi ra kết quả. Triệu Kim Nguyên thực phiền chán. Nhất là có một lần thấy được sở phong thu đỡ hà hoa đã thấy bụng, xem dung mạo hà hoa rất khác biệt, lại nhìn tay nàng đặt ở trên bụng, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, còn có anh chồng đẹp trai ở bên người nàng săn sóc triệu kim nguyên hối hận, hắn nghĩ nếu lúc trước chính mình không có buông tha hà hoa, hiện tại đàn ông hạnh phúc kia có phải là chính mình hay không? Chính mình có lẽ là cha hai đứa bé, hơn nữa dựa vào bản sự của mình, khẳng định cũng có thể sống rất tốt, không cần giống như bây giờ thấp kém kiếm cháu nội cho người ta. Triệu Kim Nguyên cũng không có nói cho cha mẹ tình trạng gian nan hiện tại của hắn, bởi vì trong nhà hắn gây ra việc này, cha và con gái Lý Thị đối với hắn đã bất mãn, hơn nữa luôn không có con, còn có bởi vì triệu gia đắc tội Hà Hoa mà để cho nhà Hà Hoa đem rau cùng cách nấu ăn bán cho đối thủ cạnh tranh, cứ thế buôn bán của nhà bọn họ càng ngày càng kém, liền càng làm cho cha và con gái Lý Thị bất mãn. Lý gia chỉ dựa vào đứa bé Lý Hương liên sinh nối dõi tông đường, bởi vì nhạc phụ không có sinh con trai. Liền luôn luôn ngóng trong nữ nhi sinh nhiều con trai Hiện tại nữ nhi một chút động tĩnh cũng không có Ông ta so với chính mình không có con còn sốt ruột hơn Yêu thương nữ nhi không thể phát hỏa với nữ nhi Tự nhiên liền hướng về phía Triệu Kim Nguyên Triệu Kim Nguyên nén giận Nhưng vẫn để cho hắn nghe thấy được nhạc phụ nói vói Lý Hương Liên Nếu không được khiến cho Lý Hương Liên lấy chuyện Triệu Kim bảo mà tìm cách hòa ly Sau đó bán tiểu lâu Bọn họ đi nương nhờ họ hàng Đến lúc đó lại tìm một người chồng khác cho Lý Hương Liên Triệu Kim Nguyên nghe thấy lời này vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể càng thêm lấy lòng cha và con gái Lý Thị. Hà Hoa cũng không biết Triệu Kim Nguyên hiện tại đã hối hận, nhưng nàng tin tưởng một ngày nào đó Triệu Kim Nguyên sẽ hối hận từ miệng lâm tử nghe nói buôn bán của hương khách lai càng kém, trong lòng nàng thật cao hứng. Mấy tháng sau, Lý Thải Vân, Thương Thị, vợ Loan Mộc cùng Hà Hoa đều sinh con, tất cả đều là con trai. Ba nhà Lý Thải Vân đều thật cao hứng. Bọn họ đều ngóng trông con trai, chỉ mình Hà Hoa có chút thất vọng. Ta muốn nữ nhi a. Hà Hoa nhìn con trai nhỏ trắng trắng non mềm, nghĩ nếu là con gái nhỏ thì tốt rồi. Sở Phong Thu cười hôn nàng một cái, nói chúng ta lại nỗ lực lần sau tranh thủ sinh một nữ nhi. Mặt Hà Hoa đỏ lên, thất vọng trong lòng tiêu tan, điểm cái mũi nhỏ của con, nói, bánh trôi a con chiếm tên của muội muội rồi, về sau phải tốt với muội. Muội nghe không, nếu không đánh mông con đó Bánh trôi căn bản nghe không hiểu, mở to mắt nhìn nàng, làm lòng hà hoa mềm mại. Sở phong thu nhìn vợ con trước mặt, nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười của con lớn cùng tiểu khôi đang đùa giỡn khoan khoái trên mặt lộ ra tươi cười hạnh phúc. Hà hoa cảm ơn nàng để cho sống những ngày tốt đẹp như vậy. Ta cũng muốn cảm ơn chàng. Hà hoa nhìn sở phong thu cười nói, nàng quả thật từ trong lòng cảm tạ sở phong thu cảm tạ hắn làm cho nàng một cô hồn từ hiện đại bay tới có thể hưởng thụ đến hạnh phúc như thế. Hai vợ chồng thâm tình chăm chú nhìn nhau cho đến khi tiểu bánh trôi trong lòng hoa hoa khóc lớn, bọn họ mới cười tách ra, vội vàng dỗ con. Cuộc sống vẫn tiếp tục hà hoa vội vàng dỗ đứa nhỏ, dùng dị năng kiếm tiền, nghĩ sang năm nhất định phải đi tới ngọn núi sau nhà nhìn xem có nhân sâm hay không, dị năng của nàng đã đến trình độ có thể thi triển trên nhân sâm, đến lúc đó khẳng định có thể phát đại tài. Thỉnh thoảng nàng cũng có thể nghe được tin tức của triệu gia sau khi hương khách lai đóng cửa triệu kim nguyên cùng đi với cha và con gái lý thị bỏ lại cha mẹ vợ chồng triệu gia hiện tại sống rất thảm sau khi dương thạch đầu ra tù luôn đi tìm bọn họ gây phiền toái nói là triệu kim bảo là vợ hắn hắn là con rể bọn họ hắn thay nàng ta chiếu cố bọn họ cho dù vợ chồng triệu gia nói đã không tiếp nhận nữ nhi kia cũng không được sau này triệu kim bảo cũng bị thả ra Mỗi ngày bị Dương thạch đầu đánh chửi còn cùng hắn một chỗ đi quê rối cha mẹ nàng ta trưởng thôn ra mặt đều quản không được luôn gà bay chó sủa Đương nhiên, đây đều là nói sau. Triệu Kim Nguyên kia có thể ném cha mẹ chạy cùng nhạc ra, thực không phải là người, may mắn a Lý Hương chi đến thăm khuê nữ, nói với Hà Hoa chuyện này, cảm thấy may mắn, bà nghĩ Triệu Kim Nguyên nhẫn tâm như vậy, may mà lúc trước nữ nhi không gà cho hắn. Hà Hoa cười cười không nói chuyện, nàng nghĩ Triệu Kim Nguyên cho dù đi theo một nhà nhạc phụ cũng sẽ không sống tốt, cha và con gái Lý ra kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lại là một năm khi Sơn Thanh Thủy Tú, Hà Hoa tin tưởng tràn đầy chuẩn bị đi tìm nhân sâm, kết quả xuất sư chưa thử tay nghề nàng, nàng lại hoài thai. Sở phong thu thấy bộ dáng vợ vừa vui mừng vừa buồn giàu, trên gương mặt anh Tuấn đều là tươi cười. Chàng còn cười à! Hà Hoa vỗ tay Sở Phong Thu một cái, vuốt bụng dùng ngữ khí sủng ái uy hiếp, vật nhỏ, con tốt nhất là một nữ nhi a, nếu không liền đặt tên cho con là Viên Nhi. Nếu là một nữ nhi, đương nhiên gọi là Châu Nhi. Lúc này Sở Phong Thu cười ha ha, ôm Hà Hoa, vẻ mặt hạnh phúc. Đoàn tử ngồi ở trên giường đang chơi cùng đệ đệ thấy cha mẹ ôm nhau cười, bé cũng muốn đi qua cùng nhau ôm, nhưng lại không muốn bỏ lại đệ đệ, liền ôm đệ đệ khanh khách nở nụ cười, bánh trôi cũng cười theo, liền ngay cả tiểu khôi nghe được tiếng cười đều ở bên ngoài sủa lên khoan khoái. Giờ khắc này, hạnh phúc tràn đầy. Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh cô Úc đọc truyện cổ đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.